Tô cầm đỏ bừng mặt biến đen. Tô Cẩm, Triển mục phong, người chơi ta đâu? Tô cầm không vui nói, cần thiết đem một câu nói nhiều như vậy biến sao. Nàng đều phải hoài nghi, nay bất quá là triển mục phong kia tư ác thú vị, cố ý nói đậu nàng, mệt nàng còn. Tô Cẩm tức giận xoay người quyến sủng kiều thê. Triển mục phong cũng xoay người, bình tĩnh nhìn nàng. Tô cầm, ta nói ta tưởng ngươi, ngươi đâu? Tô cầm dương mắt xem hắn. Đối thượng hắn lại nghiêm túc bất quá mặt, trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại là nói, ta muốn vội sự tình nhiều đi, không công phu. Triền Mục Phong một trận chắn nản. Hắn đều đem nói đến như vậy minh bạch, này nữ như thế nào như vậy. Nàng hiện giờ đã không phải thừa tướng, nơi nào có chuyện muốn nội. Tô Cầm, người khôi phục nữ nhi thần, chúng ta thành thân. Triền Mục Phong chân thật đáng tin nói. Không thành. Tô Cầm lập tức phản bác nói. Triển mục phong ninh khởi lông mày, ngươi nếu là lo lắng nữ nhi thân vạch trần, rước lấy đại họa, cứ yên tâm đi. Ta là nhiếp chính vương, ta nói một, không ai dám nói nhị. Là, bọn họ không nói nhị, bọn họ nói tam, nói bốn, nói năm. Tô cầm bật cười. Triển mục phong đen mặt, tô cầm, ta nói đứng đắn. Triển mục phong, ta cũng nói đứng đắn. ngươi nếu là cưới ta, cả đời này liền không thể nạp tiếp, không thể có thông phòng. Trừ bỏ ngươi, ai đều không xứng với tiểu gia. Triển mục phong bản mặt, một độ ngươi miễn cưỡng có thể vào được tiểu gia mắt, tiểu gia cố mà làm cưới ngươi bộ dáng. Tiêu tô cầm xem ngứa răng. Cái này nhị hóa ngạo kiểu bệnh lại tái phát. Thật gọi người hòa đại. Không, trừ bỏ ta, còn có một người. Tô cầm lắc đầu. Triển mục phong vẻ mặt kinh ngạc, ai? Tô cầm chỉ chỉ hắn, triển mục phong sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh. Đương nhiên, Bất quá, tiểu gia tổng không thể chính mình gả cho chính mình. Như thế nào không thể? Liên tính kia gì, ngươi trợ thủ đắc lực không phải có thể phối hợp khá tốt, ngươi à, một người, khá tốt. Triển mục phong ngây người, cái gì kêu trợ thủ đắc lực phối hợp khá tốt? Tô cầm, ngươi như thế nào như vậy? Thật đúng là đem chính mình trở thành nam nhân. Cuối cùng, triển mục phong vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, đỏ ửng lại là bò lên trên khỏe mắt đuôi lông mày. Tô Cầm ngạc nhiên, để sát vào hắn mặt, triển mục phong liên tục né tránh. Hắn trốn, nàng thấu, hắn lại trốn, nàng lại đấu, Tránh cũng không thể tránh triển mục phong, đơn giản không né, liền như vậy làm Tô Cầm nhìn. Tô Cầm lấy bả vai đâm hắn, một bộ bà tám đáng kinh dạng, trợ thủ đắc lực không được đến ngươi lần đầu a. Với anh, triển mục phong cả khuôn mặt năng đến dòa người, ném xuống một câu, cơ hồ là chạy chối chết, ai nói. Tiểu ra ta chính là tiếu ngạo tình trường, kinh nghiệm phong phú, mê đảo không biết nhiều ít nữ tử. Phúc, tô cầm một chút cũng không cho mặt mũi cười ha hả cười đến ngửa tới ngửa lui. Hôm nay là nàng buồn bực vài thiên tới, lần đầu cười đến như vậy vui vẻ xuyên qua trọng sơn nhà nghèo nữ. Nàng cười đến vui vẻ, triển mục phong lại là vẻ mặt buồn bực. Hắn không cao hứng, á đại cùng á nhị cũng không chịu nổi. Chủ thượng, á nhị mở miệng hỏi. Triền Mục Phong tà hắn liếc mắt một cái, nói: lấy tới. A Nhị không thể hiểu được, lấy cái gì? lấy tới. Triền Mục Phong tăng thêm ngữ khí. A Nhị muốn khóc, chủ thượng, lấy cái gì nha? Triền Mục Phong bắt lấy hắn tay trái cùng tay phải, A Nhị còn không kịp thét chói tai, thực mau lại bị Triền Mục Phong ném rẻ lao giống nhau bỏ qua. Các ngươi có thể lan. A Đại kéo choáng váng A Nhị rời đi. Ban đêm, không chăng không sao. Một thân ảnh lệ ra hoàng cung, lén lút chui vào tô phủ. Tô cầm ngủ đến vừa lúc, bỗng nhiên cảm giác được một đạo tìm kiếm tầm mắt. Ai? Nàng mở mắt ra, nhẹ giọng mở miệng nói. Này nói tầm mắt tuy rằng kêu nàng không thoải mái, lại là không mang theo sắc ý, có chút giống người quen. Tô cầm, ta, lần đầu, đích sắc không phải trợ thủ đắc lực đến. Ta, cho ngươi. Ngươi. Triền một phong cởi quần áo, hướng trên giường một chuyến. Thấy Tô Cầm bất động, hắn hung tợn nói: "Ngươi tốt muốn, không cần cũng đến muốn." Bị ngơ ngẩn Tô Cầm, một chân hướng triển mục phong trên người tiếp đón đi, lại là bị hắn cấp nắm lấy, phát cái gì thần kinh đâu? Tô Cầm tức giận nói: "Ngươi không cần, ta chính mình tới." Triển mục phong nói, đống nhiên liền triều nàng áp lại đây. "A!" Tô Cầm tiêu to. Thanh Thanh nghe được tiếng vang, lập tức đi vào phòng trong, lại là thấy một nữ tử đè ở Tô Cầm trên người. Nữ tử quần áo nửa dài, trong mắt rưng rưng, lại xem tô cầm, đầy mặt từ đỏ, hiển nhiên là độc tình. Hồi tưởng phía trước tiếng thét trói thai, giống như có chút giống nữ tử. Đại nhân, thanh thanh cáo lui. Không nghĩ tới sẽ đụng phải một màn này, thanh thanh mang theo môn liền ra bên ngoài lóe tốc độ mau tô cầm cũng chưa tới kịp mở miệng. Để ở tô cầm trên người triển một phong thông thả ung dung lên, đem quần áo cấp khép lại, tô cầm lúc này mới chú ý tới. Hắn thế nhưng là giả trang nữ trang lại đây. người ăn nó no căng. Liền như vậy thích giả nữ nhân. Không phải có. Bị triển mục phong hung tận mà tầm mắt nhìn chằm chằm. Tô cầm ngừng giọng nói. Tô cầm, ngươi tiếp theo, ta, lần đầu, ngươi cầm, ngươi muốn phụ trách. Hung tận mà ném xuống một câu, triển mục phong lắc mình rời đi lan khinh thiên hạ. An tĩnh trong phòng, đống nhiên liền vang lên một trận tiếng cười. Tránh ở chỗ tối triển mục phong. Lúc này mới câu môi rời đi. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, đại địa lâm vào ngủ say chung. Chính là trong hoàng cung, có một người lại là lăn qua lộn lại ngủ không được. A Nhị đứng dậy, sửa sửa quần áo, hướng cách vách giá đại nhà ở trước vừa đứng, "A đại, ngươi ngủ rồi sao?" Trong phòng không có thanh âm, A Nhị đó là tự động lui môn đi vào, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường nằm một người. A Nhị đi qua đi, còn chưa tới mép giường Trên cổ đó là hoành một phen vỉ ra khỏi vỏ kiếm. A đại ngữ khí rất là không tốt, muốn phát xuân, đi bên ngoài. A nhị vẻ mặt thủy khuất, ta, ta không phải. A đại thu kiếm, đứng dậy ngồi. A nhị cảm thấy trong phòng qua tối, lấy ra mùi lửa thắp sáng, tìm kiếm ra cắm đến vị trí, đem này thắp sáng. A đại, ngươi nói chủ thượng có phải hay không, có phải hay không khi nói chuyện. A nhị đông nhiên đem túi đầu, trong chốc lát thẹn thùng vô hạ. Trong chốc lát khó có thể mở miệng. A đại cả người đánh một cái giật mình, một cái bạo xào hạt rẻ chiều ai nhị chán ném đi. Ngươi dám không dám nhận chủ thượng mặt nói lời này. Ai nhị túng, chính là A đại, ngươi nói chủ thượng ban ngày là có ý tứ gì. Mặc kệ có ý tứ gì, đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nghe, chủ thượng cùng tô tướng mới là cùng nhau, ngươi nếu là dám phá hư bọn họ, đừng nói chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi, tô tướng sẽ không tha ngươi. Ngay cả ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. A. A đại, chẳng lẽ ngươi? A nhị dùng ngươi sẽ không giống chủ tử cũng thích nam nhân, thích ta đi biểu tình xem hắn. A đại lập tức liền phát hỏa, bùm bùm một trận xào hạt rẻ ném qua đi, thu hồi ngươi xấu xa tâm tư, ta thích chính là nữ nhân. Cái này nhị hóa gần nhất trọc người phát hỏa bản lĩnh thật là càng ngày càng lợi hại. A nhị hai tay ôm đầu, bị như vậy một trận đập loạn, cũng là nổi giận. Tượng đất còn có ba phần tính năng của đất đâu, đường hắn dê khi dê đâu. A đại, ngươi đủ rồi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đối ta không có ý tưởng, bằng không, ta đối với ngươi không khách khí. A nhị nắm tay, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. A đại vô ngữ xem hắn, quay lưng lại nằm xuống. Một việc giải quyết, A nhị lại nghĩ tới mặt khác một việc. Thác dược liền như vậy rứt khoát đã chết, chủ thượng liền không có ý tưởng khác. Chủ thượng không phải muốn đem hắn cha tấn chết đi sống lại, ngược đủ rồi hắn mới có thể làm hắn chết sao. Á đại mở to mắt, vẻ mặt trầm tư. Đích xác, dựa theo chủ thượng nguyên lai kế hoạch, không nên nhanh như vậy. Này hết thể biến cố, đều là bởi vì tô cẩm. nàng đem lực sát thương rất mạnh lốc xoáy đưa vào hoàng cung, hỏng rồi chủ thượng bố hảo ván cờ. Thác dực đột nhiên trọng thương không tỉnh, hoàng quý phi bức vua thoái vị, này đó tại dự kiến bên trong lại là làm chủ thượng kế hoạch trước tiên hai năm. Nhưng mà, có một việc lại là ở chủ thượng ngoài ý liệu, tô cầm thế nhưng cứu thác hải. Bởi vì tô cầm cái này hành động, chủ thượng thay đổi một nửa kế hoạch yêu nước mắt khuyên thành. Nguyên bản, hắn là muốn cho Tây Lương ngôi vị hoàng đế, tiêu thác dực trước người lớn nhất thù địch đoàn thị nhất tộc người đàm đương. Ngôi vị hoàng đế, hắn không hiếm lạ, hắn lớn nhất hứng thú, đó là cha tấn kẻ thù thác dực, trừ bỏ cái này. Đó là tô cầm. Tô cầm võ công, tô cầm gia tộc bí mật, tô cầm tổ mẫu biết rõ nàng là nữ nhi thân lại còn muốn nàng vào triều làm quan phong hầu bái tướng. Tô ra rõ ràng là đại tộc hiện giờ lại chỉ có tô cầm ở kinh thành, đại phòng bọn người ở nơi khác. Vạch trần tô ra bí mật, so với làm hoàng đế phải có thú nhiều. Hơn nữa, liền tính hắn không làm hoàng đế, cũng giống nhau có thể quát tháo thiên hạ. Ở biết được tô cầm cứu thác hải dưới triển mục phong thay đổi chủ ý ngôi vị hoàng đế, hắn có thể cho thác gia người làm đương, bất quá, lại sẽ không làm thác gia người như thế dễ dàng kế thừa. Đến đem thủy quay đến càng đục, sức đầu mẹ chán, lại cấp thác gia người. Có nói là cha thiếu nợ thì con trả, thác dược chưa còn đủ, tự nhiên nên thác gia người tới còn. Nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt đó là đi qua hơn phân nửa tháng. Nay nửa tháng, đối với Thái Hậu cùng Tam Hoàng tử, Quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Bọn họ phiên biến kinh thành ngôi khối thổ địa, lại là tìm không thấy thác hải ở nơi nào. Các đại thần sốt ruột, tuy nói có nhiếp chính vương xử lý chiều chính, nhưng mà, Tây Lương nếu là vô đế, nhân tâm khó định. Nghe nói, đoàn thị nhất tộc người lại bắt đầu gây sóng gió. Còn có vinh thị một mạch, bọn họ là tiền chiều hoàng thân, bởi vì chủ động quy phục, năm đó tiên đế chưa từng đuổi tận giết tuyệt, làm cho bọn họ quy ẩn núi rừng. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng coi như là an ổn, cũng đôi làm người, ai ngờ đến, cái này mấu chốt thượng lại là có điều hành động. Nhếp chính vương, tân đế hồi lâu cũng không tìm được, nhân tâm hoàng sợ, không thể đủ lại kéo. Trương phái người tiến lên một bước nói, triển mục phong mí mắt không nâng. Người nọ nói tiếp, hiện giờ tam hoàng tử đã sớm hồi cùng, hắn là tiên đế tam tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế, thiên kinh điểm nghĩa. Kim Loan Điện Thượng sự tình truyền tới từ Ninh Cung, Thái Hậu thất thủ đánh vỡ một cái cái ly. Tới, nàng dự đoán nhất hư sự tình, rốt cuộc tới. Người đi đem tam hoàng tử tìm tới, ai ra muốn gặp hắn. Thái Hậu nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Cung nữ giáp lĩnh mệnh mà đi, một nén nhang lúc sau, đó là mang theo một tháng sắc áo gấm tuổi trẻ nam tử lại đây. Tham kiến Thái Hậu, tam hoàng tử không cần đa lễ, xin đứng lên. Người tới, ban trả. Cung nữa đi tới, đem một chén trà nhỏ đặt ở thác nhiên trước người. Nghe nói tam hoàng tử vì tân đế, mấy ngày nay không ngủ quá một cái hảo giác, ai ra liền lấy trà thay rượu, cảm ơn ngươi. Tam hoàng tử bưng lên chén trà, lại là không uống, thái hậu nói quá lời, ngài cảm kích, thần nhận không nổi. Không thể tìm được tiên đế, thần có phụ gửi gắm, nên là thần lấy trà thay rượu, cho thái hậu bồi tội mới là. Thác nhiên ngửa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Chén trà rơi xuống đất, phanh vỡ thành bột phấn, ngay sau đó, là nam nhân ngã xuống đất thanh âm. Bóng đêm ra rời, ánh đèn dầu như hạt đầu. Sắp châm tận ra cắm nến thượng, nhảy lên ánh lửa minh minh diệt diệt, hoàng đến người đôi mắt cực kỳ khó chịu. Thắc nhiên chịu đựng đau ý mở to mắt, đột nhiên nghe được một trận thực nhẹ nói truyền thanh. Ta hoàng thái tôn sợ là giữ nhiều lành ít. Thái hậu nương nương chính là hoài nghi tam hoàng tử. Ta không xác định, là cùng không phải luôn có cái kết quả. Kia thái hậu nương nương tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cùng với làm triển mục phong đương hoàng đế, còn không bằng làm hắn đăng cơ. Này Giang Sơn, rốt cuộc vẫn là muốn họ thác. Không, không thành. Đột nhiên mà giọng nam cắm tiến vào, đem thái hậu cùng nói chuyện cung nữ đều cấp hoàng sợ, theo tiếng nhìn lại, lại là nằm ở trên giường thác nhiên tỉnh. Tam hoàng tử. Cung nữ ắt không người hành lễ. Thác nhiên chậm rãi xuống giường. Siêu đường choáng váng đầu đi đến Thái Hậu trước mặt, "Thái Hậu, việc này trăm triệu không thể. Tân Đế tất nhiên ở nơi nào đó chờ chúng ta, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ hy vọng." Thái Hậu nhìn hắn lo lắng lại là kiên định mà đối mắt, nội tâm cũng trào ra một mạt hy vọng, "Chúng ta sẽ tìm được Gá Hải." "Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn." "Hôm sau sáng sớm, Lâm Triều, đi thỉnh Tam hoàng tử lại đây." Nhìn chung quanh mọi người một vòng, Triển Mục Phong phân phó nói, một cái thái giám lập tức đi ra ngoài, đem thác nhiên cấp mời vào tới. Nghe nói, vương gia muốn gặp ta. Thác nhiên không chậm không từ đi vào Kim Loan Điện Nội, quả nhiên là nhất phái Ngọc Thụ Lâm Phong. Hôm qua cái chư vị đại thần ở bên nhau thương nghị, quốc không thể một ngày vô quân, tân đế chưa tìm được, chỉ sợ là giữ nhiều lánh ít, còn thỉnh tam hoàng tử lấy đại cục làm trọng, sớm ngày đăng cơ. Triển Mục Phong dứt lời các đại thần đó là sôi nổi phụ hòa lên. Đúng vậy, Tam Hoàng tử, ngươi là tiên đế Tam tử, kế thừa ngôi vị Hoàng đế, theo lý thường hẳn là tân đế tuổi nhỏ, lại thời gian dài như vậy chưa từng tìm được, còn thỉnh Tam Hoàng tử lấy đại cục làm trọng Bở là bở là một đồng lớn, nói đều là muốn thắc nhiên kế thừa ngôi vị Hoàng đế ý tứ. Thắc nhiên cho mày, chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Tam Hoàng tử trọng tình trọng nghĩa, Ta chợt đều xem ở trong mắt, chỉ là, tam hoàng tử, quốc không thể một ngày vô quân A. Chu đại nhân kéo dài qua tiếng nói, khẩn thiết vạn phần nói. Thác nhiên nhìn về phía triển một phòng, nhiếp chính vương năng lực siêu quần, xử lý chính sự thành thạo, có hắn ở, Tây Lương nhất định không có việc gì. Nhưng, nhưng nhiếp chính vương rốt cuộc không phải Tây Lương đế vương A. Chu đại nhân nói tiếp, thác nhiên nếu mày, vô luận như thế nào, ta đều phải tìm được tân đế. Hôm nay nói, chư vị đại thần không cần lại nói, ta còn có chuyện quan trọng trong người, cáo tử. Cũng mặc kệ các vị đại thần kêu gọi, thác nhiên xoay người, đi nhanh ra kim Luân điện. Triển một phong hẹp dài hai trong mắt, hiện lên một đạo kỳ dị quan mang. Như thế lại qua năm ngày. Ngày nay buổi sáng, vẫn luôn tìm kiếm tân đế ám bệ, mang về một cái tin tức tốt. Cái gì, tân đế tìm được rồi. Từ Ninh Cung, thượng ở trang điểm Thái Hậu, dối tung tóc vén dèm lên chạy ra tới đáp lời tiểu thái giám vội vàng gật đầu đúng vậy thái hậu nương nương tân đế hiện tại nơi nào ở ngự thư phòng người tới mau bị xe ai ra muốn đi tiếp tân đế ra lệnh một tiếng trang điểm lấy quần áo bị xe đều từng người hành động lên trước sau bất quá một nén nhang thời gian thái hậu đó là lên xe ngựa một đường chỉ huy lái xe thái giám mau chút đi ngự thư phòng Trong chớp mắt đó là tới rồi ngự thư phòng. Ngày thường đi một bước lộ đều ngại xuyên Thái Hậu, xuống xe ngựa thế nhưng không cần người nâng, bước đi như bay vào ngự thư phòng. A hải, A hải. Tổ mẫu. Quen thuộc đồng âm truyền tiến lô thai, Thái Hậu nhìn đứng ở ngự thư phòng trung ương hải tử, một phen nhỏ tới, đem hắn ôm lấy, xoa trong lòng ngực ô ô nuốt nuốt khóc lên. Ngươi nhưng xem như tìm được rồi, lại tìm không thấy ngươi, Tổ mẫu tâm đều phải nát. Tổ mẫu thác hải cũng thấp thấp nước nở. Khóc trong chốc lát, thái hậu bông ra hắn, tỉ mỉ trên dưới đánh giá lên. Ngươi mấy ngày này đều chịu khổ, nói cho tổ mẫu, trên người có từng bị thương. Có chỗ nào thương tới rồi. Thác hải lắc đầu, nhi thần không khổ, nhưng thật ra tổ mẫu chịu khổ. Người trở về liền hảo, ta chịu điểm này khổ tính cái gì. Người tới nột, đem tân đế đưa về càn thanh cung. Triển mục phong đột nhiên mở miệng. Thái hậu lúc này mới nhớ tới, ngự thư phòng còn có một người tồn tại. Nàng lôi kéo thác hải tay, nhìn về phía triển một phong, nhiếp chính vương, tân đế mới hồi cung, ai ra muốn mang hắn đi từ Ninh Cung trò chuyện. Thái hậu xin cứ tự nhiên. Có triển mục phong phóng lời nói, thái hậu đảo cũng không chỉ hoãn thời gian, lập tức đó là mang theo thác hải trở về từ Ninh Cung, mệnh lệnh người hảo một phen thu thập, cho hắn thay quần áo mới, lại chuẩn bị hắn thích ăn đồ ăn. Chờ hết thể đều vội xong, bình lui người khác, tổ tôn hai cái ở một đạo nói chuyện. A hải, ngươi nói cho tổ mẫu, trong khoảng thời gian này ngươi ở nơi nào? Chính là chịu khổ. Tổ mẫu, ta bị người truy, tam thúc mang theo ta trốn, sau lại đem ta đặt ở một chỗ, đó là không thấy, ta sợ hãi, tìm cái địa phương trộm mà giấu lên, sau lại lại nhìn đến thật nhiều thật nhiều người ra tới, cũng không biết bọn họ có phải hay không người xấu, liền chạy đi ra ngoài. Cất bước mất mạng chạy, sau lại cùng một đám tiểu ăn mày làm bạn, ban ngày ăn chút người khác ném xuống màn thầu thừa đồ ăn, miên cương còn sống. Thác hải đem tô cầm nói cho hắn nói, một chữ không rơi nói cho Thái hậu nghe. Thái hậu nước mắt lưng tròng, vội đem Thác hải ôm vào trong ngực, A hải, tổ mẫu cùng ngươi bảo đảm, sau này không bao giờ sẽ đánh mất ngươi. Ân, ta tin tổ mẫu. A hải, ngươi mệt mỏi đi, tổ mẫu mang ngươi đi nghỉ tạm. Nhìn Thác Hải ngủ hạ, Thái Hậu cũng không rời đi, liền ở mép giường bồi. Thật lâu sau lúc sau, phòng trong lóe vào một người tới. Hồi Thái Hậu nương nương, là nhếp chính vương người đem Tân Đế tìm được. Thái Hậu biểu tình cứng lại, nửa ngày mới mở miệng nói, thế nhưng là hắn, hắn thật sự là đối ngôi vị Hoàng Đế một chút hứng thú đều không có sao. Tân Đế trở về tin tức, không ra một ngày đó là chuyển khắp toàn bộ trong Hoàng Cung ngoại. Hôm sau sáng sớm, lâm chiều. Triển Mục Phong lôi kéo một thân minh hoàng sắc Long Bảo Thác Hải đi vào Kim Luân Điện. Sở Hữu Đại Thần đều ngừng thở, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn nho nhỏ vóc dáng Thác Hải. Nhiều như vậy thiên đều chưa từng tìm được người, không thể tưởng được thế nhưng còn có trở về một ngày, thật sự là thiên mệnh trở về. Triển Mục Phong nắm Thác Hải đi hướng Cao Cao Long ỷ, phát hiện hắn trong lòng bàn tay đều là hãn, mở miệng nói: "Hoàng thượng, không cần sợ, từ hôm nay Ngươi chính là Tây Lương Tân Quân Vương. Đi lên đi, ngồi trên ngươi nên tỏa vị trí. Thác hải nhìn ánh vàng rực rỡ Long ỷ cất bước, nhìn chầm chầm trầm trọng vương miệng, lung lay đi qua đi. Long ỷ rất cao, hắn tay chân cùng sử dụng mới bỏ lên trên đi, nghiêng đi thân tới, ngồi xong. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triền mục phong đầu tàu gương mẫu, không người hành lễ. Chúng đại thần đồng thời quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Thật lớn thanh âm Tiêu thác hải thân mình một trận run run Nửa ngày mới mở miệng Bình thân Hôm nay lâm chiều Chúng đại thần có cái gì muốn nói liền bắt đầu đi Triền mục phong đứng ở thác hải bên người Dương mắt nhìn mọi người Nói Hoàng thượng hồi chiều Nên chọn ngày đăng cơ Lễ bộ thượng thư thượng kỳ một bước nói Triền mục phong gật đầu Khâm thiên giám Bị điểm đến danh khâm thiên giám bước ra khỏi hàng Thần ở. Ngươi nhìn xem ngày nào đó là ngày hoàng đạo. Hồi bẩm nhiếp chính vương, ba ngày sau đó là ngày hoàng đạo. Hảo, lễ bộ thượng thư, ngươi người chuẩn bị tốt đăng cơ công việc. Là, nhiếp chính vương. Chuyện quan trọng đều ở phía trước mấy ngày xử lý xong, nói xong đăng cơ đại điển sự tình, các vị đại thần đó là không có việc gì lại tấu. Chư vị nếu là không có việc gì, kia liền. Ta có lời muốn nói. Một cái non nốt lại không bước nhỏ yếu thanh âm ở kim loan điện thượng vang lên. Chúng đại thần đồng thời nhìn về phía thác hải, cái này từ ngồi trên ngôi vị hoàng đế lúc sau, vẫn luôn đều chưa từng mở miệng tiểu hoàng đế trên người. Hắn mới 6 tuổi, tuy là đế, lại là con rối, chân chính quyền to, đều ở nhiếp chính vương trên tay. Một cái con rối, ở lâm triều ngày thứ nhất, sẽ nói cái gì đâu. Chúng đại thần tâm đều có chút khẩn trưng lên. Hoàng thượng, ngài hẳn là tự xưng vì chấm, Triền Mộc Phong nhàn nhạt nói. Chấm có chuyện muốn nói. Thác Hải học đến đâu dùng đến đó. Triền Mộc Phong gật đầu. Hoàng thượng muốn nói cái gì? Ta, chấm muốn cho Tô Đại Nhân trở về đương thừa tướng, phụ tá chấm. Kim Loan điện thượng một mảnh tĩnh mịch. Các đại thần đều không thể tưởng tượng nhìn Thác Hải. Nhếp chính vương quyền khuynh triều dã, Tô cẩm là ngày xưa thừa tướng. Lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Hai người lẫn nhau kiềm chế. Nhiếp chính vương hành sự nhất định sẽ không như hiện tại như vậy thông thuận. Các đại thần đối thác hải lau mắt mà nhìn. Con tuổi nhỏ hắn đó là hiểu được đế vương cân nhắc chi thuật, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trở thành ghê gớm đế vương. Bọn họ nhưng thật ra tưởng sai rồi thác hải. Hắn chỉ là thói quen có tô cầm làm bạn nhật tử, chợ ở kim loan điện thượng không thấy được nàng, trong lòng có chút sợ hãi. Không thành. Lãnh đạm giọng nam truyền tiến mỗi người lô thai các đại thần không tiếng động thở dài. nhiếp chính vương cũng không phải ngốc tử, như thế nào sẽ làm tô tướng lại lần nữa vào chiều cản tay hắn. Chấm là hoàng đế, hoàng đế muốn phân công một người đều không được sao. huống chi, tô đại nhân chính là nổi tiếng thiên hạ tài tử, thông cổ bắc này, chính là thiên hạ đều biết giường cột nước nhà. non nước đồng âm, thanh âm rất nhỏ, lại là nói có sách mách có chứng. Quả thật, tô tướng chính là giường cột nước nhà. Chính là hoàng thượng chớ có đã quên, tô tướng là bởi vì gì bị thôi quan. Thác hải thật lâu sau không tiếng động. Các đại thần cũng là một trận lặng im. nhiếp chính vương cùng tân đế cái thứ nhất hiệp đánh giá, nhiếp chính vương thắng tuyệt đối. Hiện giờ là phi thường thời kỳ, chấm, muốn tô tướng lại lần nữa vào chiều. Hoàng thượng, chính là thần không nghĩ tiện nội suốt đầu lộ diện. Các ngươi muốn thành thân. Thác hải mở to hai mắt. Sở hữu đại thần cũng là khẩn trương nhìn triển mục phòng, bị câu kia không nghĩ tiện nội xuất đầu lộ diện làm cho trong mắt rất đầy đất. Đúng vậy, đến lúc đó còn thỉnh hoàng thượng chủ hôn, chư vị đại thần lại đây thấu cái náo nhiệt. Kim loan điện thượng hết thảy, tô cầm giờ phút này là không hiểu được, nàng lúc này đang ở cửa chờ từ nơi khác trở về đại bá một nhà. Tam thiếu ra, đại gia bọn họ tới. Lao tô chỉ vào cách đó không xa nói. Tô cầm ngẩng đầu nhìn lại. Bốn chiếc xe ngựa một chiếc một sau hướng bên này tới rồi hu một tiếng Dẫn đầu một chiếc xe ngựa dừng lại Lao Tô đi qua đi Nói, chính là đại gia Màn xe bị sốc lên Một thân văn nhân trang điểm trung niên nam tử Từ trên xe ngựa đi xuống tới Theo sát hắn chính là đồng dạng văn nhân trang điểm thanh niên Lao Tô Trung niên nam tử mở miệng Tô cầm cẩn thận nhìn hắn Đây là tổ mẫu đại nhi tử Tô Văn Thành Trên người tuy là văn nhân trang điểm Lại là không có văn nhân nhu nhược, nhìn có vài phần sắc bén dọa người khí thế. Trái lại bên cạnh hắn thanh niên, một thân văn nhân trang điểm, toát ra cũng là mười phần mười văn nhân tư thái. Tam đệ, thanh niên bỗng nhiên đối Tô Cầm nói, "Tô Cầm cười đi qua đi." Đối Tô Vạn Thành chào hỏi, lúc này mới nhìn về phía thanh niên, "Đại ca." Từ thu được đại bá một nhà gửi thư lúc sau, nàng đó là làm tốt công khóa. Tiêu nàng tam đệ Là đại bá tô vạn thành trưởng tử tô lượng, hào đọc sách, cử chỉ hành sự tự nhiên hào phóng, rất được tô vạn thành thích, lại lại cứ là con vợ lẽ. Tam thiếu ra. Một cái dung mạo thanh tú, cười chung mang theo một mặt bệnh trạng nữ tử bị người nâng từ trên xe ngựa đi xuống tới. Tô cầm nhàn nhạt gật gật đầu, mai di nương. Trong lòng lại là kinh ngạc, đại bá hồi kinh mang thế nhưng không phải vợ cả, ngược lại là mang theo tiểu thiếp đi trước. Cà ca ca. Tô Cầm đang buồn bực, nghe được sau một chiếc xe ngựa truyền ra một đạo giống như Hoàng Anh xuất cốc giọng nữ, xúc lên màn xe đi xuống tới một thân nộn liêu sắc váy trang thiếu nữ, nàng trên đầu kéo xong nha bối tóc, chỉ dùng cùng váy cùng sắc giải lụa cột lấy, chưa thành niên tư thái, mang theo vải phần non nớt hương vị. Vừa xuống xe ngựa, thiếu nữ đó là phát túc chạy như điên triều nàng chạy tới, rồi lại ở ly nàng chỉ có một bước thời điểm dừng lại, nước mắt lưng chồng nhìn nàng. Ánh tuyết! Ngươi cũng đã trở lại. Tô cầm vẻ mặt mỉm cười, vươn tay, sờ sờ nàng đầu. Tô ánh tuyết nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Muội muội, đừng khóc, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, tổ mẫu lúc này ở bên trong sợ là suốt ruột trở. Tô cầm nhìn tô ánh tuyết, đối mọi người nói. Tô vạn thành đầu tàu gương mẫu, ngay sau đó là tô lượng, sau đó là tô cầm cùng theo sắt nàng tô ánh tuyết. Nha đầu gã sai vật nhóm đi theo phía sau. Lão Tô lấy người khác can trí hành lễ. Tô lão phu nhân ở trong phòng khách chờ, nghe được tiếng bước chân, xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Tô Vạn Thành đám người. "Nương, Tổ mẫu." Ba người trăm miệng một lời nói, đi theo Tô Vạn Thành quỳ trên mặt đất, nhất nhất cấp Tô lão phu nhân dập đầu. Tô lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt, ân, các ngươi đều đứng lên đi. Một đường vất vả, các ngươi cũng không cần ở ta nơi này đứng, đều trở về dọn dẹp một chút." đợi chút ăn ngon cơm là nương tô cẩm đối tô lão phu nhân lãnh đạm thái độ có chút kỳ quái tạm thời đè ở trong lòng phân phó gã sai vật mang theo đại ba đám người hồi từng người nhà ở tô ánh tuyết còn đứng ở trong phòng đôi mắt liên tiếp nhìn chằm chằm tô cẩm muội muội ta mang ngươi đi chính minh sân. tô ánh tuyết vui vẻ gật đầu đuổi kịp tô cẩm ca ca ta hảo vui vẻ tô ánh tuyết nhìn tô cẩm đầy mặt hưng phấn Cha mẹ chết sớm, nàng duy nhất thân cận chỉ có ca ca Tô Cầm một người. Sau lại, nàng bị gì đưa tới Giang Nam, này đó là có 10 năm quang cảnh chưa từng gặp qua Kaka. Nhưng mà, 10 năm cũng không có làm cho bọn họ mới lạ, Tô Ánh Tuyết vẫn là trước sau như một thích Tô Cầm. Ánh Tuyết, ngươi như thế nào sẽ cùng đại bá bọn họ một đạo? Tô Cầm hỏi, nhìn thấy Tô Ánh Tuyết thời điểm, nàng cũng hoảng sợ. Tô Ánh Tuyết là thân mình nguyên chủ muội muội. Bởi vì cha mẹ chết sớm duyên cớ, lúc còn rất nhỏ đó là bị gì cấp mang đi ra Nam. Dì nguyên tính toán đưa ta trở lại kinh thành, vừa lúc đụng phải đại bá bọn họ, ta đó là cùng đại bá bọn họ một đạo đã trở lại. Tô cầm gật gật đầu, tô ánh tuyết sang năm liền muốn cập kê, tới rồi có thể gả chồng tuổi tác, dì cũng thật là nên đem nàng đưa về kinh thành. Này đó là ngươi sân, chồng đầy hoa lê, thích sao? Một đường đi một đường nói đó là tới rồi mục đích địa, tô ánh tuyết sơn, mục tuyết viện. ưn, viện này tên ta thử thích, trong viện hoa lê ta cũng thích, thích nhất chính là ca ca vẫn luôn không có quên ta. tô ánh tuyết cười thiên chân mà đang yêu, tô cầm nhịn không được lại giơ tay sờ sờ nàng đầu. muội muội, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi, đợi chút thấy. tô cầm xoay người đi tô lão phu nhân tĩnh tâm huyền, tĩnh tâm huyền ý mắng, tô cầm đi vào đi mới phát hiện trong viện một người cũng không có, có lẽ là tô lão phu nhân cấp đuổi rồi đi làm khác. Tam thiếu ra. Kim ma ma thấy nàng, vẻ mặt vui mừng. Tô cầm gật gật đầu, tổ mẫu ở trong phòng sau. Ờ. Kim ma ma, ta tưởng cùng tổ mẫu đơn độc trò chuyện. Kim ma ma hiểu rõ, xoay người rời đi. Tô cầm đi vào phòng trong, tô lão phu nhân đang nằm ở trên ghế nằm phát lốc, hảo nửa ngày mới phát hiện nàng. Như thế nào tiến vào cũng bất đồng ta lên tiếng kêu gọi. Tô lão phu nhân cười nói. Tô cầm đi đến bên người nàng, ta kêu, là tổ mẫu tưởng sự tình tưởng quá xuất thần, không có nghe thấy đi. Tổ mẫu, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì, suy nghĩ vơ vẩn thôi. Ngươi đại bá bọn họ đều giàn xếp hảo. Ân, đều giàn xếp hảo. Tổ mẫu, có chuyện ta không rõ? Là bởi vì ta hôm nay đối với ngươi đại bá thái độ. Tôi cầm gật đầu. Tô lão phu nhân thở dài, đây đều là thật lâu phía trước sự tình, ta không nghĩ nói, ngươi chỉ cần biết, sau này không cần cùng ngươi đại bá một nhà đến gần, hắn kia toàn hắn ra, đều là phiền lòng sự, đặc biệt là hắn cái kia tức phụ. Là, Tôn Nhi đã biết. Tổ mẫu, cơm trưa cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, Tôn Nhi đỡ ngươi qua đi đi. Ơn, vẫn là tam lang ngươi nhất hiếu thuận. Tô cầm cười khẽ, rũ mắt, thầm nghĩ. Đại bá một nhà ở tô lão phu nhân trong lòng ấn tượng thật không tốt, nhất định là cực kỳ phiền thoái một nhà, mà nay ngày từ cùng đại bá trở về chính là Mai Di Nương cùng hắn thứ trưởng tử tô lượng xem ra, liền biết xác thật như thế. Cũng thế, tóm lại nàng không phải đại phòng người, đại phòng như thế nào đều cùng nàng không quan hệ, chính mình hảo hảo mà sinh hoạt là được, để ý tới như vậy nhiều làm chi. Lao ra, ta có phải hay không chọc lão phu nhân sinh khí? Ăn cơm xong. Mai Di Nương đi theo Tô Vạn Thành trở về trong phòng, bất ăn nói. Tô Vạn Thành nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chính là nương nàng. Hảo, đuổi lâu như vậy lộ, ngồi lâu như vậy xe ngựa, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ một lát đi. Lao ra. Ban phất sen Ngươi không mệt, ta cũng mệt mỏi, bồi ta nằm một lát. Tô Vạn Thành nói đó là đem Mai Di Nương cất ôm, hướng trên giường nằm đi. Mai Di Nương theo lời nhu thuận nằm ở trên người hắn, khỏe miệng nhẹ dương. Người nọ chiếm vợ cả vị trí lại như thế nào, trừ bỏ một cái danh phận, luận ở lao ra trong lòng vị trí, luận nhi tử, điểm nào so được với nàng. Giang nam nào đó chấn nhỏ, ưu tinh trong viện, thỉnh thoảng lại truyền đến đôm nốt đôm nốt thanh âm, thỉnh thoảng, còn có phụ nhân khàn cả giọng tiếng mắng, nghe cực kỳ doa người. Thiện nhân, thiện nhân này. Phụ nhân lăn qua lộn lại mắng đồng dạng một cái từ. Dùng sức đem bình xứ hướng trên mặt đất tạp, làm cho nơi nơi đều là tàn thiến. Phụ nhân bên người ngồi một người tuổi trẻ nữ tử, vô luận phụ nhân như thế nào phát cuồng nàng đều làm như không thấy. Phần 45 Chương 95, Tô Cầm, ta không phải bình dấm chua. Tuổi trẻ nữ tử cúi đầu, có một chút không một chút đùa bỡn chính mình móng tay. Có lẽ là mắng mệt mỏi, quăng ngã đủ rồi, phụ nhân rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Vẻ mặt lo sợ không yên nhìn bốn phía Hôm nay trượng phu hẳn là đã trở lại kinh thành Bồi trượng phu gào gấm về làng cũng nên là nàng Ai có thể nghĩ đến Này hết thể lại là bị cái kia tiện nhân cùng nàng sinh nhi tử cấp cấp đi Phu nhân gắt gao mà cắn môi dưới Có đỏ thắm vết máu chảy ra Dọc theo cằm nhỏ dọt trên mặt đất Phu nhân lại là không hề sợ giác Lòng tràn đầy đều bị phẫn nộ cùng ghen ghét chiếm cứ Nương, ngươi xin bất giận đi tức điên chính mình thân mình không đáng giá tuổi trẻ nữ tử mở miệng nhìn phụ nhân nói ta như thế nào có thể không tức giận này hết thảy đều bị cái kia tiện nhân cấp đoạt đi ta người các ca ngươi, sở hữu hết thảy đều bị cái kia tiện nhân cầm đi nương nàng là thiếp, ngươi là vợ cả dù cho phụ thân như thế nào đau nàng cũng quả quyết sẽ không lướt qua ngài đi phải biết rằng đích thứ rõ ràng cha nếu là hồ đồ Hắn, cái này quan cũng đến cùng. Đúng vậy, ánh nguyệt ngươi nói rất đúng, ta không nên cùng hết thể thiếp chí khí, mất chính mình thân phận. Bị tuổi trẻ nữ tử khuyên vài câu, phụ nhân cuối cùng tiêu hỏa. Tuổi trẻ nữ tử đó là Tô Ánh Nguyệt, Tô Vạn Thành Thứ Nữ, năm nay 14, thư trưởng Tô Ánh Tuyết một tuổi. Tức giận phụ nhân chính là Tô Vạn Thành vợ cả, thôi thị. Tô Ánh Nguyệt đứng lên. Đem đứng bên ngoài đầu run bẩn bật hai cái tiểu nha đầu kêu vào nhà tới thu thập đồ vật. Chính mình còn lại là đỡ thôi thị đi phòng ngủ, ngồi ở trên giường. cả ca ngươi đâu? Vẫn là bộ dáng cũ, trong miệng liên tiếp nhắc mãi tiểu đào hồng tên. Thôi thị mày liếu dự ngược, cái này không tiền đồ. liền bởi vì hắn nhớ thương một cái áo gì, còn muốn đem ao gì nạp vào trong phủ làm thiếp. Bị họ mai tiện nhân một hồi thêm mắm thêm muối nói, cha ngươi càng là tức giận liền kinh thành đều không cho chúng ta theo đi. Tô Ánh Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng, cha không cho các nàng đi theo hồi kinh, nhưng không riêng quang chỉ là bởi vì nàng ca ca tô kỳ duyên cớ. Thôi thì nói chuyện không lựa lời cực kỳ khó nghe, hành sự lại là quái đản hung ác không nói tình cảm, pha kêu tô vạn thành không mừng. Lần này hồi kinh trước, bởi vì tô kỳ mê luyến thượng pháo hoa liếu hẻm tiểu đào hồng, bị ma quỷ ám ảnh muốn đem tiểu đào hồng nạp vào trong phụ tới. Tô Vạn Thành đó là thuận nước đẩy thuyền, đem thôi thị một đám người cấp lưu tại Giang Nam. Vợ cả không lựa lời, hành sự tàn nhẫn, thượng không được mặt bàn. Con vợ cả phong lưu háo sắc, tầm thường vô vi. Tô Vạn Thành nhưng không nghĩ trở lại kinh thành, ở chức quan chưa có định luận dưới tình huống, kêu này hai người cho hắn lao yên. Chúng ta nếu hồi không được kinh thành, chẳng phải là kêu mai tiện nhân được hảo. Không thành không thành, chúng ta đến lập tức xuất phát. Thôi thị nói đó là muốn phân phó hạ nhân thu thập đồ vật. Tô Ánh Nguyệt giữ chặt nàng. Nương, không giải quyết hảo ca ca sự tình, chúng ta liền không thể trở về. Thôi thị trừng lớn đôi mắt, ăn người giống nhau nhìn Tô Ánh Nguyệt, tựa hồ không thể tin được từ chính mình thân sinh nữ nhi trong miệng, thế nhưng sẽ nghe được như vậy lý do thoái thác. Biết thôi thị sinh khí, Tô Ánh Nguyệt vội vàng giải thích nói, Nương, ca ca hành sự hồ đồ, nếu là việc này không giải quyết, Chúng ta liền trở về kinh thành, đến lúc đó ca ca đối tiểu đào hồng nhớ Mai không quên, chọc giận cha, cha giận chó đánh mèo với chúng ta, nhất định lại muốn đem chúng ta đưa đến địa phương khác đi, không cho chúng ta đại ở tô phủ, đến lúc đó, cha sợ là liền hoàn toàn ghét bỏ chúng ta, lúc này mới kêu Mai Di nương chân chính cao hứng. ta phi, thôi thị đại đại thoá một ngụm, bắt lấy tô ánh nguyên tay, nói, vậy ngươi nói, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? ổn định Kaka. Kaka tham mộ sắc đẹp, khăng khăng muốn cho Tiểu Đào Hồng vào phủ tới. Cũng bất quá là bởi vì Tiểu Đào Hồng sắc thật có vài phần tư sắc. Chúng ta đem Tiểu Đào Hồng hủy dung, làm Kaka nhìn thấy, Kaka liền sẽ sợ hãi, sẽ không nhớ thương Tiểu Đào Hồng. Đến lúc đó không cần chúng ta nói, Kaka cũng sẽ cầu xin nương mau chóng hồi kinh. Thôi thì ánh mắt sáng lên, như thế cái ý kiến hay, hảo, nương nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Là đêm, kinh thành, tô phủ. Tô cầm đứng ở trong viện, khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nhìn ban đêm hành hoa. Mông lung ánh nến chỉ có thể chiếu sáng lên một mảnh nhỏ địa phương, một nửa hành hoa nở rộ ở quang ảnh, một nửa hành hoa nở rộ ở yên âm thầm. Quang ảnh cùng yên âm thầm tâm, đó là tô cầm đứng yên vị trí. Cà ca. Nữ tử tiếng bước chân dừng lại, cùng lúc đó, giống như xuất cốc hoàng oanh giọng nữ, mang theo nhẹ nhàng cùng vui mừng. Tô Cầm xoay người, đối thượng Tô Ánh Tuyết sán lạn gương mặt tươi cười. Thu thập hảo. Tô Ánh Tuyết chạy đến bên người nàng, gật gật đầu. Nàng đôi mắt không rời Tô Cầm, nhưng thật ra kêu Tô Cầm có chút không được tự nhiên. Xoay người, nói, đi, không phải nói muốn ta mang theo ngươi ra phủ nhìn xem sao. Ân, muốn. Tô Ánh Tuyết đi theo Tô Cầm phía sau, thanh thanh cùng sở sở theo sát hai người, bốn người một đạo hướng phủ ngoại đi đến. Kaka khi còn nhỏ liền xinh đẹp, trưởng thành liền càng thêm đẹp, ta nhất thời xem ngây dại. Tô ánh tuyết đi đến tô cầm bên người, cùng nàng sóng vai mà đi, nhỏ giọng nói. Tô cầm nhịn không được nhuẩn miệng cười, ngươi chừng nào thì ăn mật. Miệng như vậy ngọt. Tô ánh tuyết chấp tròn tròn đại đại đôi mắt, ta nói thật. Chít chít. Một đạo tròn vo bóng dáng từ trước mắt lướt quá, hướng tới tô cầm trong lòng ngược bay đi, tô ánh tuyết túi đầu, đó là thấy một con tròn vo. Bụ bấm chim chóc ngồi sổn tô cầm trong lòng ngực. Nhất lệnh nàng ngạc nhiên chính là, nay chỉ chim chóc thế nhưng hướng người giống nhau ăn mặc quần áo. Ha ha, đây là truy phong. Tô cầm hướng tô ánh tuyết giới thiệu. Kaka, nó như thế nào ăn mặc quần áo? Tô ánh tuyết hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta cho nó làm, có phải hay không rất khó xem. Con hảo, chít chít truy phong ồ nào lên, chủ nhân tay nghề nhất đổng nhất đổng, truy phong mỗi ngày đều ăn mặc. Liền tính là dài quá mau, cũng trộm mà rút, Hảo có thể mặc vào chủ nhân cấp Truy Phong làm quần áo. Từ lần đó Truy Phong bị quả buôn lúc sau, tô cầm đó là cho nó làm hai bộ quần áo. Quần áo hình thức là phỏng theo hiện đại áo thun, so Truy Phong vóc người tới làm. Truy Phong thích không được. Thứ nhất, nó quần áo là tô cầm thân thủ làm. Thứ hai, quần áo là tô cầm thân thủ cho nó mặc vào đi. Có Mỹ y che đậy thân thể. Đối với chuyện mục phong hại nó quả buồn sự tình, truy phong đảo cũng không ngại. Nó có thể nói, chính mình nhờ họa được phúc thực khai xâm sao. Đây là chủ nhân sử nữ y Nga, là nó được đến Nga, chủ thượng lần đầu tiên, giống như đều là cho nó. Nghĩ đến đây, truy phong liền vui vẻ thẳng nhạc, miệng ha hả a cười cái không ngừng. Các ca, ca, này điều thực sự có ý tứ, ta có thể ôm một cái nó sao? Tô ánh tuyết vẻ mặt mong mỏi nhìn tô cầm. Tô cầm gật đầu, đem Truy Phong đưa qua đi. Ấm áp hạnh phúc độc thuộc về chủ nhân ôm ấp đi xa, Truy Phong còn không kịp thương tâm, liền đụng phải một trương cùng chủ nhân thập phần tương tự khuôn mặt. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, cong cong mày lá liễu, đại đại thủy mắt, môi hồng răng trắng, xinh đẹp đáng yêu liền dường như tranh Tết thượng hoa hoa. Truy Phong ngây người vài giây, toàn bộ thân mình thành thành thật thật mà ngồi xổm tô ánh tuyết trong lòng ngực. Tô ánh tuyết câu được câu không buốt ve Truy Phong đầu nhỏ. Một đôi mắt cười thành trăng non nhi. Đoàn người dần dần mà đi vào khu náo nhiệt. Một trường xuyến đèn lồng đem toàn bộ phố chiếu dường như ban ngày giống nhau sáng ngời. Đủ loại kiểu dáng tiểu quán san sát hai bên. Son phấn, mức hoa quả trái cây, an vật trà bánh. Cái gì cần có đều có. Đàm tiếu thanh, giao hàng thanh, hết đợt này đến đợt khác. Tô ánh tuyết một đôi mắt hoàn toàn không đủ dùng. Nhìn xem cái này, lại sờ sờ cái kia. Thích cái gì tùy tiện mua. Tô cầm cười ngâm ngâm nói. ân, cảm ơn ca ca. Tô ánh tuyết vui mừng gật đầu, đem truy phong còn cấp tô cầm, hướng đã sớm coi trọng mắt son phấn cửa hàng chạy tới. Tô cầm đám người đuổi kịp nàng. Cô nương, ngươi cũng thật thật tinh mắt, đây chính là ta nơi này tốt nhất một khoản thơm, tươi mát lại không nùng diễm, cùng cô nương khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão bảng nương chỉ vào tô ánh tuyết trong tay một hộp hương, tươi cười đầy mặt giải thích nói. Ca ca, Ngươi cảm thấy đâu? Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Cầm đem hương lấy lại đây ngửi người, là hoa lê hương. Đối, công tử, ta này khoản hương là thu thập hoa lê cánh hoa làm. Ân, bao lên. Kaka, ngươi cũng chưa hỏi giới. Tô Ánh Tuyết suốt ruột nói. Tô Cẩm cười an ủi nàng, không có việc gì. Nhìn xem còn có cái gì thích. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, khác ta đều có, không cần lại mua chút cái gì. Ngươi chính là ngươi, cũng không phải là ca ca cho ngươi. Lão bản nương, đem ngươi nơi này son phấn đều bao hảo. Là, công tử. Đụng tới như vậy cái hảo phóng chủ, Lão bản nương cười không ngừng đến không khép miệng được. Son phấn tiểu quán bên cạnh chính là một nhà bán nước trà, tô cầm mang theo tô ánh tuyết qua đi, một bên uống trà một bên chờ phấn mặt quán Lão bản nương đem đồ vật đóng gói hảo. Ca ca, mua quá nhiều, ta dùng không xong. Tô ánh tuyết đỏ mặt nói. Tô Cẩm cười xem nàng, chúng ta là thân huynh muội, ca ca đưa muội muội đồ vật Thiên Kinh Địa nghĩa, ngươi còn cùng ta khách khí. Tô Ánh Tuyết mặt càng hồng, ta nào có. Vậy vô cùng cao hứng đi dạo phố, coi trọng cái gì chỉ lo mua. Tô Ánh Tuyết chăm chú nhìn Tô Cẩm, mở miệng nói, ca ca, ngươi đối Tuyết Nhi thật tốt, trong thanh âm có vài phần nghẹn nào. Tô Cẩm xoa xoa nàng bánh bao đầu, nha đầu nốc, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo? Ân. Tô Ánh Tuyết cười mỉm mắt cong cong. Nghe nói sao, nhiếp chính vương muốn cùng tô tướng thành thân. Bên cạnh cái bàn tới tân khách nhân, ngồi xuống hạ, hai người đó là lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Thanh âm không lớn, lại vừa lúc là tô cầm đám người có thể nghe được âm lượng. A, tô tướng không phải thích nữ tử sao? Nghe nói, liền nữ nhi đều có. Tô Ánh Tuyết mở to hai mắt, nói chuyện người trong miệng tô tướng, nàng tự nhiên biết là tô cầm. Cá ca, ngươi chừng nào thì có nữ nhi. Ta như thế nào chưa thấy qua. Tô cầm mày nhăn lại, như thế nào liền quên mất nàng thả ra đi nói. Cái này nói ra thì rất dài, chờ đi trở về, ta ở đem kỹ càng tỉ mỉ sự tình nói cho ngươi nghe. Tô ánh tuyết gật đầu, cũng không hỏi lại. Lão bản nương thực mau đó là đem son phấn cấp đóng gói hảo đưa tới, sở sở tính tiền, đoàn người lại đi dạo tiệm vải, mua trang sức, ăn hôn đột. Này đó là trở về trong phủ. vừa đến trong phủ, tô ánh tuyết đó là hỏi tô cầm, ca ca, ngươi nói đi. Ai, sự tình là cái dạng này. Tô cầm đem lúc trước Hoàng Quý Phi tạo phản, thác dực bị thác nhiên đưa đến tô phủ, nàng như thế nào giấu giếm thác dực thân phận lấy tránh thoát Hoàng Quý Phi cùng với mặt khác người có tâm truy tra, tất cả đều nói một lần. ca ca, nữ nhân kia là chuyện như thế nào? Nàng còn sẽ tìm ca ca phiền toái sao? Tô cầm gật đầu, thở dài, hắn không phải thiện bãi cam hưu người. A, tô ánh tuyết kinh hô, mặt lộ cấp sắc, Kaka, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tô cầm an ủi nàng, không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hảo, sát trời cũng không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ tạm đi. Tô ánh tuyết gật đầu, trở lại một tuyết viện. Trong lòng nhớ tô cầm buổi nói chuyện, đêm nay tô ánh tuyết lăn qua lột lại. Lan lộn hơn phân nửa túc vẫn là không ngủ. Lo lắng sốt ruột nàng, không biết làm thế nào mới tốt, ai ngờ ngày thứ hai lại là được càng thêm kính bạo tin tức. Không riêng gì nàng, toàn bộ tô phủ từ trên xuống dưới đều đã chịu kinh hoách. Có người đưa xính lễ cầu thân tới. Bị cầu thân đối tượng, là tô cẩm Cái nào hôn chướng như thế không màng cương thường. Tô vạn thành đứng ở phòng khách, tiên mặt nhìn không ngừng hướng trong viện chuyển đến cái dương, cả giận nói. Là ta! Nam tử mát lạnh giọng nam truyền đến. Tô vạn thành ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là bạch đế yên mặt theo chỉ vàng dày, chăng non bạch bảo chân theo gió vũ động. Ở buổi tối, nam tử tuấn lãng ngũ quan tiến vào trong tầm mắt. Xin hỏi ngươi là? Thấy nhiếp chính vương còn không hành lễ? Triền mục phong phía sau ai nhị tiêu căng ngạo mà nói. Tô vạn thành vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt trong chốc lát mới vội vàng hành lễ, nói, hạ quan bái kiến nhiếp chính vương. Triển mục phong thần sắc thực đạo, tô cầm đâu? Hắn ở trong sân. Tô vạn thành ngốc ngốc nói. Hắn thực sự là không nghĩ tới, tới cầu hôn người là nhiếp chính vương. Cầu hôn đối tượng là tô cầm, này! ân, xính lễ bổn vương mang đến, các ngươi tuyển cái nhật tử đi. Tô vạn thành sắc mặt trướng thành gan heo, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hạ quan chỉ là tô cầm đại bá, hắn hôn sự làm không được chủ. Nhiếp chính vương vẫn là hỏi một chút ta nương ý tứ đi. Triền Mục phong xoay người, đi nhanh hướng hậu viện đi đến. Lộ tuyên chuẩn xác, đi thập phần tùy ý, liền dường như tô phủ là nhà hắn hậu viện giống nhau. Tô vạn thành ngốc ngốc nhìn hắn bóng dáng, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, vội vàng theo sau. Thịnh tâm nguyện, tô lão phu nhân đang ở nghỉ trưa. Lão phu nhân, nhiếp chính vương lại đây. Kim ma ma vội vội vàng vàng đi đến phòng trong, nói. Tô lão phu nhân mở to mắt, sửa sang lại quần áo, từ phòng trong đi ra ngoài, vòng qua một đạo hẹp dài đại bình phong, đó là thấy triển một phong sớm đã chờ chứ. Lao thân gặp quá nhiếp chính vương. Tô lão phu nhân khuất thân hơi hơi hành lễ. Triển một phong viết quá thân mình, cũng không nhận lễ, nói, lão phu nhân không cần đa lễ, xin đứng lên. Tô lão phu nhân cũng hoàn toàn không cùng hắn khách sáo, lập tức đó là đứng thẳng thân mình, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết nhiếp chính vương tới đây là vì chuyện gì. Cầu thân. Triển Mục Phong nói được lời ít mà ý nhiều. Tô Lão Phu nhân nhựt như mày cho Kim Ma Ma một ánh mắt. Kim Ma Ma hiểu ý, mang theo người lui ra, xoay người đi tô cầm sơn. Phòng trong chỉ còn lại có Tô Lão Phu nhân cùng Triển Mục Phong hai người. Triển Mục Phong tìm vị trí ngồi xuống. Tô Lão Phu nhân lúc này mới ngồi xuống. Lão Phu nhân, nói vậy ngươi đã biết được ta biết tô cầm thân phận, tô lão phu nhân mí mắt rực rực, nhìn về phía hắn, cho nên đâu, triền mục phong ôn quyền, còn thỉnh lão phu nhân đáp ứng đem tô cầm gả cho ta, lão thân cảm kích vương gia hậu ái, chỉ là lão thân không thể đáp ứng, tam lang thân phận thật sự, hiện tại còn không thể công khai. triền mục phong cười cười, lão phu nhân, ta chỉ là tưởng cưới tô cầm, mặc kệ nàng hiện tại là cái gì thân phận, ta đều tưởng cưới. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không ngại người trong thiên hạ thấy thế nào. Người trong thiên hạ thấy thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta quá chính là chính mình nhật tử, cùng người trong thiên hạ có quan hệ gì đâu. Tô lão phu nhân ngại lời, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra nghĩ không ra cái gì phản bác nói tới. Triền mục phong lời này tiêu nàng có chút cảm động, cũng thật đáp ứng đem tô cầm gả qua đi, lại là thành thật không thể. Không nói đến chính hắn thanh danh. Riêng là Tô Cầm lúc này nam nhi thân phận, nếu là gả qua đi, không tránh khỏi phải bị người chê cười. Nữ nhi thân lại bị trở thành nam nhi dưỡng hơn 20 năm, Tô lão phu nhân đã đủ thực xin lỗi nàng, Tô Cầm cũng vì thế bị 20 năm khổ, Tô lão phu nhân cũng không tưởng nàng lại chịu ủy khuất. Vương gia, ngươi không ngại có từng nghĩ tới, Tam lang có thể hay không để ý? Sẽ không. Tô lão phu nhân trong mày. Cái này nhiếp chính vương nhưng thật ra cái bá đạo không có người dám chê cười nàng Triền Mục Phong nói tiếp. Tô Lão Phu Nhân nhìn chăm chú xem hắn, ngươi có thể đổ được người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian, miệng từ tâm sinh, đó là ngăn chặn miệng cũng đổ không được tâm. Triền Mục Phong nói, vậy ngươi tính toán như thế nào? Tô Lão Phu Nhân khó hiểu hỏi. uy hiếp. Tô Lão Phu Nhân cười nhạo, ngươi mới vừa rồi cũng nói, ngươi đổ không được người trong thiên hạ tâm. Không tội, nhưng là ta đổ được người trong thiên hạ miệng. Chỉ cần ta một ngày là nhiếp chính vương, này thiên hạ, liền không người dám nói Tô cầm nửa câu không phải. Nếu là nói nên như thế nào? Liên Lụy chính tộc, phơi thay hoang dã. Hắn bình tĩnh nói, giết người ở hắn xem trọng, hình như là thập phần tầm thường một sự kiện. Tô lão phu nhân nhảy người lên, thân mình ngăn không được run rẩy, ngươi cũng biết, chính sách tàn bạo sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, đến lúc đó Ngươi như thế nào giữ được tự thân? Đa tạ lão phu nhân quan tâm, ta dám như thế hành sự, sẽ không sợ chính sách tàn bạo. Hắn an tĩnh ngồi ở ghế trên, phẩm trà, một thân màu nguyện bạch áo tràng, lại là sạch sẽ bất quá, nhưng lời hắn nói lại là những câu bạo lực, những câu tàn nhẫn. Nhưng mà này tàn nhẫn, mặc kệ người khác chết sống, khăng khăng muốn cưới tô cầm triển một phong, lại là đả động tô lão phu nhân. Có lẽ có người này ở. Tô cầm liền có thể một đời an bình, tránh thoát cái kia thai nạn buông xuống. Hảo, ta. phanh một tiếng, nhắm chặt cửa phòng bị đá văng ra. Mặt bộ biểu tình tô cầm đứng ở cửa, vươn đùi phải, vẫn duy trì đá môn tư thế. Triền mục phong nghe răng cười, người đã đến rồi. Tô lão phu nhân mặt lại là yên, như thế nào tiến vào cũng không gõ cửa, hành sự như thế thô lỗ, phải biết rằng ngươi ngươi chính là cái nữ nhi ra đâu. Thật đúng là đem chính mình đương nam nhân. Triền Mục Phong, muốn ta gả cho ngươi, không có khả năng. Tô cầm một chữ một chữ nói. Nàng bộ dáng nghiêm túc, cũng không phải nói vui đùa. Triền Mục Phong đứng lên, vì sao? Bởi vì tô cầm nâng cầm lên, ta hiện tại là nam nhân, gả cho nam nhân, ta hòa đại. Nếu ngươi thật muốn cưới ta, ta nhưng thật ra có một cái ý kiến hay. Triền Mục Phong trong lòng hiện lên một cái không tốt ý niệm. Tô cầm câu môi cười khẽ, ngươi gả ta, ta cưới ngươi. Triển mục phong yên mặt. Nào có nam nhân gả, nữ nhân cưới đắc đạo lý. Tam lang, hồ nháo. Tô lão phu nhân nhẹ giọng quát lớn. Tô cầm chiều triển mục phong tê tê lông mày, vẻ mặt cười sâu xa. Triển mục phong, ngươi có phải hay không quên mất, ta chính là trước mặt người khác nói muốn cưới ngươi làm vợ. Và anh, triển mục phong sắc mặt tiên không thể lại yên. Yên sát mặt làm sao ngăn là hắn. Đứng ở tô lão phu nhân sân bên ngoài tô văn thành, mai di nương, tô lượng, tô ánh tuyết, một đám đều là há to miệng. Tô văn thành, hoang đường hoang đường, thật là hoang đường. Mai di nương, tam thiếu ra thật đúng là không giống bình thường. Tô lượng, biểu đệ thật lợi hại, đối mặt thế tới rào rạng, nhất định phải được nhiếp chính vương, thế nhưng là nửa phần tiện nghi cũng không cho hắn chiếm đi. Chớ trách tân đế thượng chiều đầu một ngày, Đó là nói rõ muốn cho biểu đệ tiếp tục nhậm thừa tướng. Tô ánh tuyết, trời ạ. Kaka ca khi nào nói qua muốn cưới nhiếp chính vương làm vợ. Cưới nhiếp chính vương làm vợ. Cá ca thật sự thích nam nhân. Cha, nương, ta nên làm cái gì bây giờ a? Cá ca như vậy, không phải muốn kêu chúng ta này mạch chặt đứt hương khói. Tam lang, càng nói càng thái quá. Mắt thấy triển mục phong sắc mặt càng ngày càng yên, tô lão phu nhân vội vàng cắm vào đi. Che ở tô cầm trước mặt, đối triển mục phong nói, nhiếp chính vương, tam lang tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn thỉnh ngươi không cần đem nàng nói để ở trong lòng. Không, nàng nói chính là sự thật. Triển mục phong mở miệng nói, tô lão phu nhân thân ngữ, sắc mặt đỏ bạch, trắng thanh, thanh tím, cùng ảo thuật dường như, hảo không xuất sắc. Vương ra, xem ra ngươi tưởng còn chưa đủ rõ ràng, như vậy đi, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài, chờ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi lại đến tô phủ. Tô cầm đi lên trước, nói. Triền mục phong gật gật đầu, cũng hảo. Tô cầm tránh ra thân mình, vương ra, thỉnh. Triền mục phong đi nhanh đi ra ngoài, tô cầm chợt đuổi kịp. Tô vạn thành đám người nhìn đột nhiên một trước một sau ra tới hai người, xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Ngạch, tam thiếu ra, ta lại đây cấp lao phu nhân thỉnh an. Vẫn là mai di nương linh hoạt, há mồm đó là nói. Tô Vạn Thành lập tức nói: Ta cũng là. Tô Cầm tầm mắt từ mấy người trên người lừa quá, đối lo lắng nhìn nàng Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, bước chân không ngừng đuổi kịp triển một phong. Hành lang gấp khúc khúc chết, núi giả nước chảy, thúy trúc sơ đồng, đón gió pháp hối, xuyên qua một tháng môn, triển một phong đống nhiên quay đầu lại, bắt lấy Tô Cầm đó là hướng trên nóc nhà bay đi, mấy cái lên xuống, thực mau ra Tô phủ. Tiếng gió hô hô, hỗn loạn sợi tóc, Tô cẩm cũng không dùa. Liên như vậy tùy ý triển một phong mang theo, bay qua từng hàng phong lốp, bay qua từng điều hẻm nhỏ, bay qua từng mảnh ngang dọc đan sen điện lũng, lướt qua núi rừng, lướt qua ngọn tây, cuối cùng ngừng ở một cái không có bóng người bên dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, tiếng nước len gen, thanh triệt suối nước trung thủy thảo nhảy lắc lư vũ. triển một phong nhìn chăm chú tô cẩm, cau mày. tô cẩm, ta tưởng cưới ngươi, ngươi nói cho ta, ngươi muốn thế nào? chẳng ra gì, ta nói. Ngươi gả, ta liền cưới. Tô Cầm trả lời. Triển mục Phong nhắm mắt lại, gật đầu, chấm giọng nói. Hảo, ta gả, ngươi cưới. Ngươi. Tô Cầm không tự chủ được há to miệng. Nàng muốn Triển mục Phong gả, nàng cưới, cũng không phải thật sự muốn như thế. Chỉ là không nghĩ Triển mục Phong vào giờ phút này cưới nàng. Nàng là nam nhi thần, Triển mục Phong cũng là nam tử. Hai cái nam nhân thành thần, người trong thiên hạ như thế nào sẽ không dễ cận. Hắn lại là cái chịu không nổi nàng tay cười nạo, nhất định sẽ đại khai sát giới, gian đe cảnh cáo. Nếu không có đến đã, nàng cũng không tưởng hắn đôi tay dính đầy màu tươi. Nay cũng không phải cái gì gọi người dễ chịu sự tình. Ai ngờ giết người, ai lại tưởng bị giết. Thế giới như thế tốt đẹp, vẫn là đơn giản vui sướng một ít hảo. Tô Cầm, ngươi là thiên hạ đệ nhất tài tử, ngươi như vậy thông minh, ta là cái gì tâm tư, mặc dù ta không nói. Ta không tin ngươi không biết. Triền Mục Phong nói tiếp, thanh âm mang theo vài phần đau khổ tự dễ giữa mày nhiễm một mạt thanh sầu. Tô cầm vân tay, chạm đến hắn mày, muốn vuốt phẳng hắn mi thượng không nên có cảm xúc. Nhận thức hắn lâu như vậy, hắn vẫn luôn là kiêu ngạo, tự phụ, thiên thượng thiên hạ, vì ta độc tôn. Hắn ngạo kiều, thích cũng không nói, ngược lại là mọi cách che lấp, cố tả hữu mà nói mặt khác. Hắn thông minh, tựa hồ thực hiểu được thế nào nhất chiêu chế địch. Một phen lời nói, đó là gọi người quân lính tăng hăng Tô cầm đống nhân tưởng, có thừa nhận hay không thích, giống như cũng không phải như vậy khó có thể mở miệng sự tình. Triền Mục Phong, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Ta liền ở chỗ này, trừ bỏ ngươi, ai cũng đoạt không đi. Tô cầm nhẹ giọng mở miệng, dùng nàng nhất ôn nhu tiếng nói, cười xem hắn nói. Triền Mục Phong ngây dại. Hắn không nghĩ tới, tô cầm thế nhưng sẽ đột nhiên địa biểu bạch. Hạnh phúc tới có phải hay không quá nhanh chút? Triển mục phong đầu góc có chút chóng váng. Cho nên ngươi xem, có được hay không thân, cũng không cấp ở nhất thời, ngươi nói đi. Triển mục phong gật đầu, chúng ta đây khi nào có thể thành thân? Ta có thể khôi phục nữ nhi thân thời điểm. Đến lúc đó, hết thảy đều thuận lợi thành trương, hắn không cần đẩy tay máu tươi, nàng cũng không cần lo lắng sốt ruột. Triển mục phong ôm lấy nàng, đó là khi nào đâu? Tô cầm lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá, ta có một loại dự cảm, sẽ không lâu lắm. Nếu ngươi chờ không kịp, chúng ta có thể đi trước phu thê chi lễ. Triển Mục Phong đông nhiên buông ra nàng, đôi mắt lượng đến dò người. Phu thê chi lễ? Ngươi nói thật? Tô cầm gật đầu. Triển Mục Phong gật đầu, "Hảo, ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi khôi phục nữ nhi thân thời điểm." "Bất quá, trước đó, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." Ngươi nói? Triền Mục Phong hít sâu một hơi, không được đối nam nhân cười, không được đối nữ nhân cười, không được đối thái giám cười, không được đối cung nữ cười, không được đối thác nhân cười, không được đối thác hải cười. Triền Mục Phong một hơi không mang theo xuyến đem tô cầm bên người người đều cấp điểm một lần. Tô cầm sắc mặt càng ngày càng yên, nguyên bản tưởng nhịn xuống, nhưng đến cuối cùng thật sự là nhịn không nổi. Triền Mục Phong, ngươi đủ rồi. Nàng gâm nhẹ. Triền Mục Phong ngừng lời nói. Vẻ mặt thủy khuất xem nàng. Tô cầm hù mặt, cũng không mềm lòng. Tiểu tử này càng nói càng là thái quá. Mặt sau lao tô, kim ma ma đều nâng ra tới. Quả thực chính là không thể nói lý. Ai làm ngươi đối bọn họ cười số lần so với ta nhiều. Triển mục phong nhỏ giọng nói. Tô cầm phụt một tiếng cười ra tới. Nhìn triển mục phong đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Triển mục phong, cho nên ngươi nói nhiều như vậy. Chính là muốn nói cho ta, ngươi là cái bình giấm chua. Triền Mục Phong sắc mặt oanh một tiếng nổ tung, hồng thành con khỉ mông, xoay người, lớn tiếng hét lên, ta không phải bình giấm chua, ta không phải, việc nào ra việc đó, nói ra sự thật không được sao. Tô Cầm, ngươi chẳng lẽ không có đối nam nhân cười, không có đối nữ nhân cười. Triền Mục Phong thai đỏ hồng đem mới vừa rồi nói lại cấp thuật lại một lần. Tô Cầm nghiêm trang nghe, nội tâm lại là cười phiên. Quèo vào mặt chân nói cho chính mình là cái bình giấm chua bị xuyên qua lúc sau cực lực phủ nhận ngạo kiều Triển Mục Phong, siêu đáng yêu. Ân, thời gian cũng không còn sớm, ta đi về trước. Tô Cầm Vũ vỗ Triển Mục Phong bả vai, xoay người rời đi. Đúng rồi, Triển Mục Phong đưa lưng về phía Tô Cầm Triển Mục Phong dựng lên lỗ thai, ngươi hôm nay nói, ta đều nhớ kỹ. Triển Mục Phong trong lòng cái kia mỹ a, chính là nghe được Tô Cầm nói xong lời này sau thổi bay huyết sáo, cả khuôn mặt lại trở nên yên không thể lại yên. Xoay người, triển mục phong há mồm muốn nói lời nói, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với tô cầm dấu không được vui mừng bóng dáng, sở hưu muốn nói nói đều rung vào nhìn chăm chú nàng bóng dáng ấm áp hai trong mắt. Tô cầm, ta không phải bình dấm chua, ta thật không phải. Thật lâu sau, triển mục phong đối với không thấy được bóng dáng tô cầm giống to, hơi mỏng khỏe môi dơ lên thật cao láo cao. Di, chủ thượng hôm nay tựa hồ phá lệ cao hứng. Nhếp chính Vương phủ. A nhị nhìn trong viện cười ước chừng có một cái buổi chiều triển một phòng, đầy đầy A đại nói. A đại ta hắn liếc mắt một cái, người giữa chưa không phải đi theo chủ thượng đi tô phủ. Ngụ ý đó là, người đương sự cũng không biết sao lại thế này, ta căn bản liền không đi tô phủ người có thể biết được. A nhị nhìn nhìn triển một phòng, giống làm ăn trộm đem miệng tới gần A đại lô thai, chủ thượng sau lại lôi kéo tô đại nhân đi địa phương khác, ta không đi theo. A đại xem ngu ngốc giống nhau xem hắn. Liên tính không đi theo, cũng nên biết khẳng định là đã xảy ra chuyện tốt. Biết là chuyện tốt liền bãi, hà tất muốn lộng như vậy rõ ràng minh bạch. A nhị bắt quay chi tâm, A đại tỏ vẻ lý giải vô năng. Ngươi nói xem bọn họ là làm sao vậy. A nhị đối với A đại chớp đôi mắt. Hắn kiên trì cầu giải nghị lực, đều A đại không thể nhịn được nữa. Hắn ở A nhị chờ mong trong tầm mắt mọi người khai kim khẩu, chủ thượng. Giống ra tới hai chữ, lập tức kêu Triển Mục Phong nhìn qua. A Nhị cười làm lành, "Chủ thượng, không có việc gì, chúng ta so với ai khác giọng đại đâu." Chủ thượng không cần để ý. Triển Mục Phong đứng lên, chậm rãi đi tới. A Nhị trái tim thùng thùng loạn nhảy dựng lên. Chủ thượng nhất anh minh thần võ, xác định vững chắc là nhìn ra hắn ở bịa chuyện. A Nhị nội tâm thiên nhân giao chiến, do dự mà có phải hay không nên thẳng thắn từ khoan. Triền Mục Phong ngừng ở A nhị trước mặt. trầm trọng cảm giác các bách, tiêu A nhị đầu gối vô cùng tham luyến đại địa ấm áp. Chủ thượng, kỳ thật ta. Không phải so với ai khác giọng đại, ngươi như thế nào không kề gì Di. Nga, là đâu? Chủ thượng, ta hít sâu, làm chuẩn bị đâu, ha ha. Ta tới, chủ thượng. A nhị xả giọng nói hô to. Triền Mục Phong nhìn về phía A đại, lời ngầm chính là, kế tiếp tới phiên ngươi. A đại cho mày, há mồm đó là muốn đem ngu ngốc A nhị hành vi cấp thẳng thắn, lại thấy A nhị hoang mang rối loạn cắt một cái uống rượu động tác. A đại do dự một chút, vẫn là khuất phục ở A nhị vô cùng nhạy bén khíu giác thần kinh hạ. Không có biện pháp, hắn hảo uống rượu, lại là rượu si, tìm không thấy rượu ngon. A nhị cái mũi linh, nơi nào có rượu, đặc biệt là rượu ngon, hắn cái mũi một người đó là tìm được. Liên giống như A nhị hảo thịt, hắn lại là cái săn manh. Làm nhảm bản chất đối với con mồi cũng là không thay đổi, bởi vì gà vịt thỏ sẽ không nói, chúng nó đó là tốt nhất lắng nghe giả. Ai nhị một giây đó là cùng gà rừng vịt hoang thỏ hoang sương huynh gọi đệ, đem chúng nó coi là chi kỷ bạn tốt. Thử hỏi, có cái nào không lương tâm sẽ đem chi kỷ bạn tốt lửa đốt ăn vào trong bụng? Vì thế, một cái hảo thịt chính mình không săn thịt. Một cái rượu ngon, chính mình tìm không ra rượu. Như thế kỷ ba khuyết điểm. Hai người vừa lúc bổ sung cho nhau lẫn nhau hiếp. A Đại Âm thầm xúc tích nội kình, giống to, chủ thượng. Triền Mục Phong lại nhìn về phía A Nhị. A Nhị nắm tay, điều thức, mở miệng, chủ thượng. Một canh giờ sau, hai người sắc mặt hồng thành gan heo, con thân mình từng ngụm từng ngụm thở dốc Giống đến lâu lắm, hai người đều tiết khí. Triền Mục Phong mặt vô biểu tình mắt lẽ hai người, đặc biệt là A Nhị, muốn biết ta cùng tô cầm đi nơi nào nói gì đó. A Nhị đầu diêu thành chống bỏi. Không muốn biết, một chút đều không muốn biết. Chủ thượng ngài cùng Tô đại nhân, chúng ta như thế nào sẽ hỏi thăm đâu. Nhất định không hỏi thăm. A Nhị dùng hành động tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Triền Mục Phong vừa lòng, xoay người, nhấc chân, rời đi. Chờ hắn đi không có bóng dáng, A đại một chân đó là hướng A Nhị trên người đã tới, anh giọng nói khàn cả giọng hô, ngủ nốc. Tô cầm trở lại trong phủ. Nhìn cửa đứng hai cái tiểu thái giám, rất là buồn bực một chút. Đi đến phòng khách, lại là thấy một cái xa lạ tiểu thái giám. Tô Đại Nhân, công công hảo, không biết công công như thế nào xưng hô. Tô Cẩm cũng không coi khinh với hắn, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi. Lần này hành động pha đến tiểu thái giám hảo cảm, trả lời, nhà ta là cản thành cung hầu hạ tiểu lý tử. Hoàng thượng đặc mệnh nhà ta lại đây cấp Tô Đại Nhân mang câu nói. Nguyên lai là lý công công thất kính thất kính. Lý Công Công cười, lắc lắc phát trần, nói, Tô Đại Nhân, Hoàng thượng thỉnh ngài vào cung gặp nhau. Tô cầm gật đầu, làm phiền Lý Công Công chờ một lát, ta đổi thân xiêm y đi liền tùy công công tiến cung. Không quan trọng, không quan trọng, Tô Đại Nhân đi thôi, nhà ta ở chỗ này chờ. Lao Tô, phụ trà. Tô cầm đối quản gia lão Tô phân phó, xoay người đi chính mình sân, cũng không có nhiều đại thật lâu. Thay đổi một thân xiêm y ở đó là theo Lý Công Công vào tiến cung xe ngựa. Xe ngựa ở Càn Thanh Cung dừng lại. Nơi này là Hoàng đế Tẩm Cung, tô cầm đi ra thời điểm, thực cẩn thận nhìn. Thác thác hải phúc, này vẫn là nàng đều một lần chính mắt nhìn thấy cổ đại Hoàng đế Tẩm Cung là bộ dáng gì. Một chữ đại, hai chữ sa xa hoa. Cứ việc thác hải tuổi con nhỏ, một người không dùng được lớn như vậy địa phương, nhưng hắn rốt cuộc là Tây Lương Hoàng đế này càn thành cung bố trí rất là xa hoa. tô cẩm bị lý công công đưa đến càn thành cung tận cùng bên trong. ngay sau đó lý công công đó là đi ra ngoài. an mặc minh hoàng sắc long bảo thác hải từ trên long sàng xẹt một tiếng trượt xuống dưới, đi nhanh hướng tô cẩm trong lòng ngực đâm lại đây, ủy ủy khuất khuất hô, cha. tô cẩm ngồi sồn xuống thân mình ôm lấy hắn, tiểu bao tử, sau này cũng không phải là lại như thế kêu ta. thác hải ngẩng đầu, đại đại trong ánh mắt còn treo nước mắt. Hắn chịu chịu cái mũi, gật đầu, ta, chấm đã biết. Tô cầm mày nhăn lại, đối tiểu bao tử chấm tự tỏ vẻ thực tâm tắc. Tiểu bao tử, chỉ có chúng ta hai người, ngươi tự xưng vì ta có thể chứ. Thác hải vui mừng gật đầu, kia chỉ có chúng ta hai người thời điểm, ta kêu cha ngươi có thể chứ. Tô cầm chửi thầm, tiểu tử này. Hảo. Thác hải lôi kéo tô cầm tay hướng trên long sang đi, không có biện pháp, càn thành cung quá lớn. Ghế dựa phóng đặc biệt xa, còn không bằng long sàng gần. chư bỏ long sàng, đó là sàn nhà có thể ngồi. Tô Cầm là người nào? Kia chính là đương Thác Hải hơn 10 ngày tra người, thân mật nữa bất quá, như thế nào có thể làm cha cố định bản? Tô Cầm tỏ vẻ đối tiểu bao tử lôi kéo nàng hướng trên long sàng đi hành động rất là vừa lòng. Ai nha nha, không biết long sàng nằm lên là bộ dáng gì? Một dính long sàng, Tô Cầm đó là tự phát mà nằm đi lên. Lăn mười mấy vòng, lúc này mới tới rồi đầu. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, thực hào rất cường đại, khó trách kêu lòng sàng. Thất hải đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn tô cầm, thấy nàng động tác, đó là cũng đi theo nằm đi lên, qua lại lăn chơi. Một lớn một nhỏ, một cái ngụy cổ nhân, một cái tiểu hoàng đế, đều lăn đến là vui vẻ vô cùng. Bất quá, thu được tin tức triển mẫu người lại là mặt yên. Lúc này mới phân biệt bao lâu. Người nào đó liền đem bản thân nói qua nói một giây quên mất. Lăn Long sàng. Thực hảo. Triền mục phong nghiến răng nghiến lợi. Hát xì. Càn thanh cung nội, trên Long sàng qua lại lăn vài vòng tô cầm đại đại đánh một cái hát xì. Thác hải vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Cha, muốn hay không kêu thái y hề. Tô cầm xua tay, ta nào có như vậy mảnh mai, không cần. Nàng đứng dậy, làm lên, quay đầu nhìn về phía thác hải, nói đi. Ngươi làm tiểu lý tử kêu ta tiến cung làm cái gì? Thác hải cúi đầu, vẻ mặt đau thương. Cha, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không phải gả cho nhiếp chính vương? Không phải. Tô cầm mở miệng. Thác hải mất mát khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến lượng. Ân ân, ta liền biết là nhiếp chính vương kia tiểu tử cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Giắc. Triển mục phong là con cóc. Tiểu bao tử, ai nói cho ngươi những lời này? Tô cầm buồn cười hỏi ta nghe rõ thanh nói. ân, Có thư chúng ta trong viện bay tới một con thật xinh đẹp thật xinh đẹp cầm điểu, truy phong ngửa đầu nhìn hơn nửa ngày, thanh thanh liền nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tô cầm. Ngay lúc đó gà bay chó sủa, nàng đã có thể tưởng tượng được đến. Tô cầm sờ sờ thác hải đầu, người còn rất lợi hại, chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Thác hải đắc ý dơ lên tiểu cảm, vẻ mặt kiêu ngạo. Cha, trong cung đầu hào buồn. Ta về sau có thể ra tới tìm người chơi sao? Tô cầm gật đầu, có thể, bất quá, không thể gọi người phát hiện. Không thể gọi người phát hiện. Thác hải xoay chuyển trong mắt, nghĩ đến một cái ý kiến hay, đối với tô cầm thật mạnh gật đầu, ân, ta nhất định không cứ gọi người khác phát hiện. Tô cầm sờ sờ đầu của hắn. Bài đu nửa, phủ, sinh, thừa tướng đại nhân hoài hỷ. Triền mục phong đang âm thầm có bảo hộ tiểu bao tử người, hắn an nguy. Tô Cầm nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Hai người nói hồi lâu nói, Tiểu Bao Tử nói hắn ở trong cung sinh hoạt, Tô Cầm cũng nói trong phụ sự tình cho hắn nghe, Tiểu Bao Tử để lại Tô Cầm ăn cơm, lúc này mới làm Tiểu Lý Tử đem nàng cấp đưa trở về. Hoàng thượng thỉnh Tô Đại Nhân vào cung tin tức, cũng không có gặp người, thực mau đó là chuyển vào Thái Hậu Lô Thai. Hoàng thượng thật là hồ đồ, như thế nào còn đem Tô Tướng cấp thỉnh đến trong cung đầu. Này tô tướng cùng nhiếp chính vương thực mau đó là người một nhà. Thái hậu sốt ruột nói. Mới đầu nàng nhưng thật ra tưởng dựa vào tô cầm tới kiểm chế triển một phong, nhưng biết được triển một phong muốn cưới tô cầm thời điểm, nàng đó là thay đổi chủ ý. Nhiếp chính vương cùng tô tướng đều là người một nhà, nếu là tô tướng cũng vào chiều, này đối thác hải chính là đại đại bất lợi. Không được, ta phải đi gặp hoàng thượng, nói cho hắn sau này không thể lại làm tô tướng tiến cung. Phần 46. Chương 96. Ta người này liền thích con cóc gan thịt thiên Nga. Thái hậu dáng vẻ vội vàng đi vào Càn Thanh cung, lại là bị người cấp ngăn lại. Thái hậu nương nương, Nhiếp Chính Vương cho mời. Người nói chuyện là một cái tiểu thái giám, thái độ lại là ngạo mạn mà vô lễ. Bởi vì Nhiếp Chính Vương hiện giờ quyền khuynh triều dã, mà hắn lại là ở Nhiếp Chính Vương thuộc hạ làm việc. Thái hậu trong lòng tuy rằng sợ hãi chuyển một phòng, đối một cái thái giám lại là không nghĩ nhẫn cũng không thể nhẫn cầu nô tài ai mượn lá gan của ngươi ngươi dám cùng bổn cung nói như thế thái hậu hai mắt trừng to gầm nhẹ nói tiểu thái giám trong lòng có chút cuốn quýt trên mặt lại là không có gì cảm xúc biến hóa thái hậu thỉnh đi nhiếp chính vương chăm công ngàn việc ngài nếu là đi đã muộn sợ là không thấy được vương gia hảo ai ra này liền đi gặp nhiếp chính vương nhìn xem này rốt cuộc là hắn dung túng vẫn là ngươi này thái giám không biết đúng mực. Lời này vừa nói ra, tiểu thái giám sốt ruột, thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất, thái hậu nương nương tha mạng, nô tài là nhất thời quỷ mê tâm hồn, không biết chính mình đang nói cái gì làm cái gì, còn thỉnh thái hậu nương nương đại nhân có đại lượng, vòng qua nô tài lần này. Thái hổ ánh mắt lạnh lùng, phùng cao dâm thâm người, ai ra thấy được nhiều, nhưng giống ngươi như vậy không có nhãn lực kính, đảo cũng là lần đầu tiên thấy. Ai ra cũng không phải tùy tiện kêu đánh kêu giết người, nhưng hôm nay nếu là không chừng chị người, biết đến người liền sẽ cho rằng ai ra là sợ các ngươi này đó tiếp theo nhiếp chính vương tên tuổi làm sẵn làm bậy cẩu nô tài. Người tới kia, đem này cẩu nô tài đầu lưới trước, đánh gậy hai chân, đuổi ra cùng đi. Tiểu thái dám hối hận chỉ nghĩ chết, liên tiếp cho thái hậu dập đầu, trong miệng quỷ khóc sói gào, Lấp kín hắn miệng, ai ra nghe phiền lòng. Thái hậu liền liết hắn một cái đều ngại phiền, đi nhanh hướng nhiếp chính vương xử lý chính sự ngự thư phòng đi đến. Thái hậu nương nương, ngài đã tới, thuộc hạ đi vào thông truyền một tiếng. Ngự thư phòng cửa đứng thẳng ai nhị cung kính không người tử, đi nhanh hướng trong điện đi đến. Thái hậu trong lòng đè ép một ngụm đại khí, lại là không được phát tác. Ngự thư phòng liền tương đương với là nàng trong nhà, lúc này ở chính mình ra lại vẫn là muốn cho người khác thông truyền, được cho phép mới có thể đủ đi vào. Thái hậu miễn bản này trong lòng có bao nhiêu nén lĩnh dợ. Lại cứ nhiếp chính vương dường như muốn cùng nàng đối nghịch một nửa, làm nàng ở bên ngoài làm lượng hồi lâu, ước chừng ước chừng có nửa canh giờ công phu, lúc này mới làm nàng đi vào. Gặp qua Thái hậu. Trong ngự thư phòng, triển một phong buông ngự bút, ngẩng đầu hô. Thái hậu gật gật đầu, đi qua đi đặt câu hỏi, không biết nhiếp chính vương thỉnh ai ra lại đây là vì chuyện gì? Là vì Hoàng thượng Việt học vẻ mặt nhẹ nhàng Thái Hậu lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói đến Hoàng thượng việc học, liền không thể không nhắc tới đế sư, này thật là một chuyện lớn. Vương gia vì nước sự trăm công ngàn việc, lại không nghĩ còn nhớ Hoàng thượng việc học, têu Vương gia lo lắng. Thái Hậu nói quá lời, Hoàng thượng chính là Tây Lương Tiến tử, việc học tự nhiên là Tây Lương quốc sự, quốc sự làm trọng, buồn vương tự nhiên sẽ không sơ sẩy. Một phen thổi phồng chính mình nói, triển mục phong nói cực kỳ tự nhiên. Nhưng thật ra kêu trong lòng sinh ra khinh thường Thái hậu có chút nàn kham. Tuy rằng nàn kham, nàng lại là lập tức mở miệng, không biết vương ra hướng vào ai vì đế sư. Triển mục phong rũ mắt không nói. Thái hậu tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Đế sư là đối thiên tử ấn tượng sâu đậm người. Đế sư phong cách hành sự, nhân phẩm khí chất, đều thật sâu mà ảnh hưởng một thế hệ đế vương trưởng thành. Dạ như triển mục phong tính toán từ cái này phương diện vào tay, mượn đế sư đem hoàng thượng dưỡng tàn. Thái hậu mặc dù là biết, cũng không thể đem hắn thế nào. Không có biện pháp, ai kêu hiện giờ triển một phong một tay che trời, bên ngoài thượng là nhiếp chính vương, nhưng hắn trên thực tế, lại là toàn bộ tây lương chân chính thao tác, chỗ tối đế vương. Bất quá là một cái tên sai biệt thôi. Đế sư người được chọn triển một phong chậm rãi mở miệng. Thái hậu trong lòng bàn tay toát ra hãn, mắt trông mong chờ hắn đáp án. Bổn vương nghĩ nghĩ, còn chưa từng phát hiện thập phần thích hợp người tuyển. Không biết Thái Hậu nghĩ sao? Ai ra chính là một giới nữ tác nhân ra, vương ra làm ai ra hiện tại liền nói ra tên ai, ai ra lại là nói không nên lời Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở miệng nói. Triền Mục Phong gật gật đầu, đế sư người được chọn, sự tình quan trọng đại, đích sắc nên hảo hảo cân nhắc, chỉ tiếc Buồn Vương bị chính vụ quân thân, nhưng thật ra không rảnh phỏng trường việc này. Hồ thẹn Thái Hậu, Hoàng thượng, còn có các vị đại thân giao phó, Buồn Vương thật là hồ thẹn. Vương gia nói quá lời, vương gia vì nước sự ngày đêm làm lụng vất vả, ai gia cùng hoàng thượng đều xem ở trong mắt. Như vậy đi, đế sư người được chọn, cứ giao cho ai gia tới định, vương gia người nói đi. Triển mục phong chấp tay, như thế, nhưng thật ra làm phiền Thái Hậu. kia ai gia liền cáo tử, cung tiên Thái Hậu. Nhìn xoay người vội vàng rời đi Thái Hậu, triển mục phong dơ dơ lên ngôi, chậm rãi đi trở về ngự án thượng, giấy bút ở trôi trống trên giấy viết xuống một cái tên. Ai nhị liền đứng ở hắn phía sau, thấy thế, nghi hoặc hỏi, chủ thượng, con dấu tô có phải hay không trương thái sư chi tôn? Triền mục phong bưng bút, gật đầu, là hắn. Nghe nói con dấu tô tài mạo song toàn, cử thế vô song, chính là cùng tô đại nhân cũng xưng là lưu châu thành nhị thánh người. Ai nhị lớn mật suy đoán, chủ thượng trong lòng đối đế sư người được chọn, thì thật là sớm có quyết đoán. Một khi đã như vậy, Vì sao lại muốn đem Thái Hậu tìm tới, nói như vậy một phen lời nói. Triển Mục Phong quay đầu xem hắn, chỉ cười không nói. A nhị cũng hoàn toàn không về ngoài, túi đầu nỗ lực tự hỏi. Nhưng hắn thông minh thật sự là hữu hạn, có thể nghĩ đến Triển Mục Phong đối đế sư người được chọn sớm có quyết đoán, đã là thực không dễ dàng. Làm hắn lại tưởng mặt sau, hắn lại là nghĩ không ra. Hắn nghĩ không ra, có một người lại là có thể nghĩ đến ra. Lấy cơ cấp triển một phong bưng trà đổ nước, A nhị từ ngự thư phòng ra tới, cất bước hướng luyện võ trường chạy, không đến gần, đó là nghe được thịch thịch thịch mũi tên hoàn toàn đi vào biệng ngắm thanh. A đại quả thật là lại ở luyện võ trường thượng. Thằng ngãi này chính là cái không hơn không kém võ sĩ, si. Trong hoàng cung lại đại lại hào chơi, bọn họ đi theo chủ thượng một đạo vào hoàng cung sau, chính mình chính là đem hoàng cung đều cấp sở biến, A đại cho tới hôm nay mới thôi lại vẫn là chỉ nhận thức một chỗ. Luyện võ trường, A Đại, A Nhị mở miệng kêu hắn, A Đại trong tay nắm cung, nhàn nhạt quét A Nhị liếc mắt một cái, tiếp theo luyện tập. Biết sẽ có như vậy kết quả, A Nhị lập tức từ trong lòng ngực móc ra một lọ lao bạch làm. Rượu hương phiêu tiến A Đại trong lỗ mũi, hắn một cái bước xa đó là tới rồi A Nhị bên cạnh, tránh thoát lao bạch làm, há mồm liền uống một hớp lớn, nâng tay háo sờ sờ cầm rượu tí, nói, nói đi, chuyện gì. A nhị hắt hắt cười, đem mới vừa rồi sự tình cùng hắn nói một lần. A đại, ngươi xem chủ thượng đây là vì cái gì? A đại xoay đầu tới xem hắn, đối hắn chỉ số thông minh tỏ vẻ thực bất cấp. Chủ thượng vì sao đột nhiên mang theo người ta tiến cung? Hướng về phía A nhị cho hắn mang đến một lọ đủ cây đủ vị lão bạch làm phân thượng. A đại quyết định giúp hắn để để chỉ số thông minh. A nhị gai tóc, nói, không phải bởi vì trong cung đầu tới văn kiện khẩn cấp. Chủ thượng là nhiếp chính vương, xử lý quốc sự nhất bình thường bất quá. Huống chi, này vẫn là thực khẩn cấp việc gấp. Ha ha, A đại cười khẽ. Liên ở một ngày trước, trong cung đầu có so còn muốn cấp việc gấp như thế nào không thấy chủ thượng vô cùng lo lắng tiến cung. A nhị bị hắn cười mặt già đỏ lên, tức muốn hộp máu nói, vậy ngươi nói là chuyện như thế nào? Hôm nay, ai vào trong cung? A đại lại uống một ngụm lão bạch làm, hảo tâm nhắc nhở hắn. A nhị chấp trước mắt, nỗ lực tự hỏi, ngay sau đó bừng tỉnh, là tô cầm. Còn không tính quá buồn. A đại cười khẽ. A nhị ồn ào lên, ngươi nói ai buồn? Ai tiếp nói ai? Ngươi! Rượu trả lại cho ta. A nhị dối tay đi lấy bình rượu tử. Không muốn biết chủ thượng mặt sau ý tứ. A đại lướt hắn. A nhị chậm rãi buông ra tay, ha hả nhếch miệng xem hắn. Tô cầm tiếng cung. Thái hậu ngay sau đó đó là tới, ta nghe nói, thái hậu đã nhiều ngày đối tô cầm ấn tượng thật không tốt. A, thái hậu biết tô cầm ở, muốn đi tìm nàng cha. Cho nên, người nói đi. A nhị rửa gần A đại ngồi xuống, thở dài, A đại, ta tổng cảm thấy, chủ thượng quá mức để ý một người, không phải chuyện tốt. A đại hẹp dài mắt vượng nhìn nơi xa xanh un tươi tốt rừng trúc, trước kia ta tổng lo lắng chủ thượng báo thù lúc sau sẽ như thế nào. Hiện tại ta đã biết. Sẽ như thế nào? A nhị chấp đôi mắt xem hắn. Hắn vô ý thức bán manh hành động. tiêu A đại hung hăng mà hắn một phen. Sẽ trở thành một người bình thường. A nhị không hiểu ra sao. Có lẽ là uống lên lão bạch làm. A đại hôm nay khó được nói nhiều lên. Hắn sẽ không giống trước kia giống nhau. Giống người điên giống nhau giết người cùng cha tấn người. Giống như trừ bỏ giết người cùng cha tấn người ở ngoài. Trên thế giới này không còn có cái gì có thể hấp dẫn hắn. Hiện tại hắn, sẽ cười, sẽ sầu, sẽ ghen, người bình thường có cảm xúc, hắn đều có. Thật là, ai nhị đi theo gật đầu, nhưng ta lo lắng, một khi chủ thượng trả giá tình cảm không chiếm được đáp lại. Người cho rằng chủ thượng là cái loại này chỉ hiểu được trả giá, không đòi lấy hồi báo người. Ai nhị lắc đầu, đứng lên, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào nói, chủ thượng muốn. Trước nay liền không có không chiếm được. A Đại đem vỏ chai rượu tử ném cho hắn, nếu biết, còn hạt lo lắng cái gì. Ha ha A Nhị ôm bình rượu tử, để sát vào A Đại, người có hay không phát hiện, người hôm nay lời nói đặc biệt nhiều. A Đại trên đầu gân xanh mánh ngảy hướng A Nhị thử nhai răng, ta không riêng hôm nay nói nhiều, nắm tay cũng thường nữa. Thái hậu một hồi đến từ Ninh Cung, đó là làm người đem này dọc theo đường đi nghĩ đến người được chọn cấp thỉnh đến từ Ninh Cung tới. Lúc này, một cái tiểu cung nữ lại đây bẩm báo, thái hậu nương nương, hoàng thượng để lại tô đại nhân dùng nữa lưu lại dùng nữa Thái hậu nhíu mày, thác hải cũng không phải là tùy tiện người nào đều lưu lại ăn cơm, tô cầm có thể lưu lại, nhất định là cực chịu hắn thích. Nhưng trước mắt, nàng lại là có so không cho hoàng đế cùng tô cầm lui tới còn muốn càng chuyện quan trọng. Ai ra đã biết, ngươi lui ra đi. Tiểu cung nữ lòng tràn đầy vui mừng hóa thành kinh ngạc Thái hậu nương nương không phải thực chán ghét tô đại nhân sao? Như thế nào chớp mắt công phu chính là thái độ này? Trong cung sự tình, tô cầm nhưng thật ra vẫn chưa chú ý. Từ can thanh cung ra tới, nàng đó là trở về tô phủ. Tiến phủ, chờ nàng đó là trừ bỏ tô lão phu nhân ở ngoài cả gia đình. Tô cầm đỡ chán, trong phủ người nhiều cũng không tốt, một đám đều bắt quái lợi hại. Này không! Tam lang! Ngươi nói muốn nhiếp chính vương gả thấp là chuyện như thế nào? Tô Vạn Thành đi đến tô cầm bên người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Kia chính là nhiếp chính vương a, không phải tùy tiện người nào a, càng vì vớ vẩn chính là, nhiếp chính vương thế nhưng muốn gả thấp, không có gì, ta phía trước cùng hắn khai cái vui lùa, chính là đơn giản như vậy. Tô cầm nhún vai, không sao cả nói, dù sao nàng cùng triển một phong đều nói khai. Vừa nghe là tô cầm vui lùa lời nói. Tô Vạn Thành nhíu mày, một loạt lao tử giáo huấn nhi tử bộ dáng, ngoài mạnh trong yếu nói, Tam Lang, như vậy vui đùa lời nói, nhưng khai không được, nếu là nhiếp chính vương một cái không vui, ngươi sợ là muốn trọng phải đại phiền toái, đến lúc đó, ngươi làm lao phu nhân làm sao bây giờ? Làm cho cả Tô phủ làm sao bây giờ? Tô Vạn Thành lời nói tuy rằng trọng chút, nhưng rốt cuộc là xuất phát từ quan tâm. Tô cầm túi đầu nghe, không phản bác cũng không giải thích. Tam thiếu gia Ngươi cùng nhiếp chính vương nói như thế hành sự, ta xem nhiếp chính vương thần sắc nhưng thật ra không khí, Tam thiếu ra ngươi cùng nhếp chính vương có phải hay không quan hệ phỉ thiện. Tô vạn thành lúc sau, hỏi chuyện chính là Mai Di Nương. Tô cầm bật cười, Mai Di Nương, nhiếp chính vương đều tới Tô phủ cầu hôn, chúng ta quan hệ, Mai Di Nương chính ngươi nói đi trên mặt nàng tuy rằng cười, nhưng đấy lòng lại là không có nửa phần ý cười. Đối với Mai Di Nương tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Cùng với cặp kia không an phận đôi mắt, tô cẩm sinh không ra thích. Luôn có một loại cảm giác, nhu nhược mai di nương, là ở sắm vai tiểu bạch hoa. Cũng là, nếu không phải lợi hại nhân vật, như thế nào sẽ làm cho tô vạn thành vợ cả con vợ cả cũng chưa đi theo từ giang nam trở về. Ngược lại là mang theo nàng một cái thiếp, cùng với nàng sinh nhi tử tô lượng. Tô cẩm chỉ cảm thấy đầu đại, nói một câu thân mình khó chịu, đó là trở về chính mình sân nghỉ ngơi. còn bọn họ. Chỉ cần không chọc tới chính mình còn có chính mình chân chính quan tâm để ý người, đại bá một nhà thích làm gì thì làm. Kaka. Tiếng đập cửa dừng lại sau, cách ván cửa truyền đến chính là Tô Ánh Tuyết lo lắng thanh âm. Tô cầm đứng dậy mở cửa, làm nàng tiến bảo Kaka, ngươi có khỏe không? Tô Ánh Tuyết liên tiếp nhìn chằm chằm nàng nhìn, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Tô cầm cười gật đầu, ta còn hảo, ngươi không cần lo lắng. Kaka. Ngươi nói chúng ta là huynh muội, là thân nhất người, ngươi nếu là thực sự có chuyện gì, nhất định không cần giấu ta. Ta đã biết. Kia ca ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy. Tô ánh tuyết nói đó là ra nhà ở. Tô cầm ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, tỉnh lại khi, ngoài phòng đã nguyệt sái đại địa, màu bạc ánh trăng vẩy đầy toàn bộ đại địa. Đẩy ra cửa sổ, hơi lạnh gió đêm chạm đến hơi nhiệt gò má, có chút lạnh leo lại gọi người hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Tô Cầm đứng trong chốc lát, nghe được một trận ầm mỹ thanh. Sao lại thế này? Ra nhà ở, Tô Cầm hỏi một cái gã sai vật nói. Gã sai vật vẻ mặt đau khổ, nói: đại nhân, chúng ta phủ ngoại lai like một cái bà điên, này đều kêu la ước chừng có một canh giờ. Bà điên. Tô Cầm nhíu mày. Ân, mai phu nhân phía trước xem qua, nàng nói, làm chúng ta không cần để ý tới. Mai phu nhân. Một cái thiếp thế nhưng tự xưng phu nhân. Tô cầm có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng xoay người đó là muốn vào phòng, lỗ thai lại là nghe được một tiếng thê lương tô và thành. Bước chân sậu đỉnh, tô cầm hướng bên ngoài đi đến. Tô phủ bên ngoài treo lên đèn lồng rất sáng rất sáng, liếc mắt một cái đó là làm tô cầm nhìn thấy đứng ở cửa quần áo tả tơi phụ nhân. Nàng rối tung tóc, cả khuôn mặt đều yên yên, quần áo vẫn là loạn loạn. Mang theo giày đặc thổ vị. Tam lang, tam lang, ta là ngươi đại bá mẫu A, ta không phải kẻ điên. Phụ nhân vừa thấy tô cầm đó là chạy tới, lại là bị tô cầm phía sau đi theo gã sai vật lập tức ngăn lại, xả giọng nói lớn tiếng ồn ào. Các ngươi tránh ra. Tô cầm mở miệng. Gã sai vật nhóm theo lời tránh ra, không có giam cầm. Phụ nhân thông suốt tới rồi tô cầm trước người, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Ngươi là đại bá mẫu. Đại bá thế tử, tô cầm đặt câu hỏi. Phụ nhân gật đầu, là ta, là ta. Tô cầm cẩn thận nhìn nàng mặt, thân mình nguyên chủ ký ức đánh út lại, gương mặt này quả thật là có vài phần quen thuộc. Đại bá mẫu, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Tô cầm kinh ngạc hỏi. Thôi thị lau một phen nước mắt, khóc lóc kể lệ nói, chúng ta từ Giang Nam hướng trong kinh thành tới, tới trên đường gặp thổ phỉ, đồ vật đều bị đoạt, không có bạc. Ven đường ăn xin mới đến tới rồi kinh thành. Thôi thị khóc rối tinh rối mù đất từng khúc gan ruột, cả người đều hỏng mất, ước chừng là chưa từng gặp được quá như vậy sự tình đi. Đại ba mẫu, chúng ta tới trước trong phủ đi, người chậm dai nói. Tô cầm mang theo thôi thị đi vào trong phủ, mệnh nha đầu cho nàng thu thập, chờ thôi thị dọn dẹp hảo, lúc này mới làm gã sai vặt đem tô vạn thành cấp mời đi theo. Tô vạn thành không phải một người tới. Mai di nương cũng đi theo nàng. Vừa vào cửa, nàng đó là khóc lóc hướng thôi thị nơi này chạy tới, nàng khóc thút thít bộ dáng dường như bị thiên đại hủy khuất người hẳn là nàng giống nhau, tiêu tô cầm một trận ác hẳn. Bất quá, càng tiêu tô cầm vâu ngự chính là, thôi thị cũng là cái không có đầu góc, vừa thấy mai di nương đó là mắng, tiện nhân, ngươi trang cái gì trang Đổi lấy, là tô vạn thành một câu mắng. Ngươi phát cái gì điên? Nàng quan tâm ngươi còn có sai rồi. Tô Cầm rõ ràng nhìn thấy, Tô Vạn Thành tới khi trên mặt mang theo ba phần ấy nấy, đảo mắt đó là hóa thành bụi đất. Khó trách Thôi Thị không phải mai di nương đối thủ, bị nàng cấp chèn ép Thành như vậy. Vừa nghe Tô Vạn Thành lời này, Thôi Thị càng là bực bội, cũng mặc kệ Tô Cầm còn ở đây, chỉ vào Tô Vạn Thành cái môi chính là một trận chửi ầm lên, đem Tô Vạn Thành làm cho trên mặt một trận thanh một trận bạch, hảo không mất mặt, xả Thôi Thị đó là hướng chính mình trong viện đi. Ra sự đóng cửa lại nói, người ngoài không biết, như thế nào nháo cũng chưa biện pháp. Nhưng trước mặt người khác như thế, lại là khó lường Thôi thì chỉ là tính tình bạo chút, cũng không nốc, mắt thấy tô vạn thành muốn kéo nàng đi, như thế nào nguyện ý, lập tức đó là đem tô cầm cấp bắt lấy. Không nói đến tô cầm giờ phút này vẫn là nam nhi trang điểm, riêng là thôi thì chính là trưởng bối, một cái trưởng bối lôi kéo cháu trai tay, này liền đủ mất mặt. Tỷ tỷ. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Làm cho hạ nhân mặt cùng tam thiếu ra như thế, tiêu lão ra mặt mùi hướng nơi nào gác. Mai Di Nương khóc lóc nói. Tô cầm yên mặt, hảo ngươi cái Mai Di Nương, thế nhưng muốn xả ta xuống nước. Nàng không tưởng quản đại bá ra sự, nhưng một cái Di Nương cũng dám dẫm lên nàng thượng vị, thúc những nhẫn, thím là nhất định không thể nhẫn. Mai Di Nương, ngươi đem nói rõ ràng, ta cùng đại bá mẫu làm sao vậy? Tàm thiếu ra Mai Di Nương biểu tình có chút nhúc nhát, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh lanh quang, Ngươi cùng tỷ tỷ lôi kéo tay, các ngươi nam nữ có khác. Chó má! Tô cầm hét lớn một tiếng. Một phòng người đều bởi vì những lời này mà ngây dại. Một cái quân tử, là tuyệt đối sẽ không đem thí như vậy chưa nói ra. Tô cầm chẳng những nói, hơn nữa nói đúng lý hợp tình. Đại bá mẫu là trưởng bối, ta là văn bối, đại bá mâu muốn kén ngã. Ta làm vãn bối không lôi kéo, liền như vậy tùy ý đại bá mâu té ngã, chẳng phải là đối trưởng bối bất kính. Mai Di Nương ngươi lại là ngạnh muốn nói chúng ta đây là có tư tình, ngươi là cái gì giáp tâm. Ta tô cầm một câu có tư tình khấu ở Mai Di Nương trên đầu, đem nàng mới vừa rồi ba phải hai khẩu nói định rồi phương hướng, kêu Mai Di Nương có chút luôn cuống. Nàng trong mắt loạn chuyển, tựa hồ là suy nghĩ cái gì phương pháp, dây tiếp theo sau, lập tức nói, tỷ tỷ. Thì tỉ, tỉ không có quăng ngã. Ai ra, ta muốn té ngã, ta muốn té ngã, ta không chế không được ta chân, ai u. Tam lang, ít nhiều ngươi giữ chặt ta, bằng không, ta bộ xương giả này đều phải tan thành từng mảnh. Thôi thị lớn tiếng hét lên. Tô cầm nhịn không được bật cười, đáy lòng đối thôi thị nhanh chóng phản ứng điểm 32 cái tán. Làm tốt lắm. Ta, ta. Mai Di nương trận mắt há hốc mồm nhìn thôi thị. Lại đáng thương hề hề quay đầu lại chăm chú nhìn Tô Vạn Thành. Chỉ cần là có mắt người đều có thể đủ nhìn ra được tới mới vừa rồi thôi thị là trang, bởi vì nàng kỹ thuật diễn thật sự là quá vụ vẻ quá khoa trương. Nhưng mà, Tô Vạn Thành lại là mặt vô biểu tình nhìn Mai Di Nương. Không riêng gì Tô Vạn Thành, Tô Phủ Nha đầu gã sai vật đều là vẻ mặt hảo một cái dụng tâm kín đáo tiện nhân biểu tình nhìn nàng. Không phải Mai Di Nương công lực thiện. Mà là nàng sai lầm phỏng trường tô cầm lực ảnh hưởng. Chửi tới chúng ta đại nhân, đem ngươi hoanh thành cặn bã đều không chê đủ. Tam lang, xin lỗi. Tô vạn thành xin lỗi nhìn tô cầm. Tô cầm mặt vô biểu tình, đại bá, bàn lộng thị phi lại không phải ngươi. Khẩu khí đông cứng, thương đương không cho tô vạn thành mặt mũi. Tô vạn thành mặt vô biểu tình nhìn về phía vẻ mặt khổ sở mai di nương, còn không mau cấp tam lang xin lỗi. Mai Di Nương vẻ mặt đau thương nhìn Tô Cẩm, cắn môi dưới, vẻ mặt ấy nấy bộ dáng, thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung. Tô Cầm tiếp tục mặt vô biểu tình. Mai Di Nương chính là cảm thấy chính mình ủy khuất. Tô Cầm ngữ khí vô cùng trào phúng. Mai Di Nương một búng máu sắp nổ ra. Chỉ cần là nam nhân, liền tuyệt đối ngăn cản không được nàng này phiên hoa lê dính hạt mưa, thanh lệ ủy khuất. Tô Cầm lại là cái ngoài ý muốn. Ta. Bang. Tô Vạn Thành một cái tắt rừng ở Mai Di Nương trên mặt. Mai Di Nương trừng lớn đôi mắt. Thôi thì cũng há to miệng. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Tô Vạn Thành thế nhưng đánh hắn ái tiếp. Ha, đáng đánh. Thiện nhân chính là thiếu tấu. Ngươi còn dám bị khuất. Lao ra, ta không phải. Mai Di Nương không tiếng động thấp khóc. Lúc này nước mắt là thật sự. Bị Tô Vạn Thành đánh như vậy lợi hại. Nửa khuôn mặt đều sưng đi lên còn có thể không đau rớt nước mắt. ân, vẫn là thật khóc bộ dáng đẹp. Tô cầm không tiếng động trong lòng nội dám định nói. Đại bá, ngươi cũng không cần tức giận, từ xưa đến nay tiếp chính là thượng không được mặt bàn. Tạm thời mặc kệ cái này, mới vừa rồi đại bá mâu nói, ánh nguyệt bọn họ còn ở phá miếu bên trong. Ta xem đại bá vẫn là trước đêm ánh nguyện bọn họ cấp tiếp nhận tới lại nói. Tam lang nói chính là, ta đây liền tự mình đưa bọn họ cấp tiếp nhận tới. Tô Vạn Thành nói đó là xoay người rời đi. Thôi thị trinh lăng trong chốc lát, nhảy dựng lên, kêu to một câu lão ra từ từ ta, ngươi không biết là cái phà miếu, đó là đuổi theo Tô Vạn Thành đi ra ngoài. Đều tan đi. Tô cầm đối mọi người nói. Nha đầu gã sai vặt xôi nổi rời đi, chỉ còn lại có ngốc mai di nương còn tại chỗ. Tô cầm đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, chào phung nói, không phải mỗi một lần, ngươi đều có thể thắng. Mai Di Nương, nếu ta là ngươi, liền sẽ không lựa chọn treo chọc cái này trong phủ nhất không thể treo chọc người. Ném xuống một câu, tô cẩm xoay người đi nhanh rời đi. Thật là xem một cái làm như vậy làm nữ nhân đều chán ghét tâm. Trong viện lặng im không tiếng động, màu bạc ánh trăng trở nên có chút thanh lãnh lên. Mai Di Nương cúi đầu, cười lạnh ra tiếng. Tam thiếu gia, ngươi sai rồi. Cái này trong phủ nhất không thể treo chọc người là ta, bởi vì. Ngươi không đủ tàn nhẫn. Tô phủ hết thể chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, liền bọ sóng đều không có lăn, đó là tan thành mây khói. Hôm sau lâm triều, đã xảy ra một kiện kêu triều dã chấn động đại sự. Bởi vì hôm nay lâm triều thượng, hoàng thượng lại nói muốn đem tô cầm thỉnh về tới làm thừa tướng một chuyện. Này bám giết không tha, đánh trận nào thua trận đó tinh thần, thật sự là lệnh người tán thưởng. Các đại thần thật cẩn thận nhìn về phía triển mục phong. Không biết hắn trong lòng là như thế nào làm tưởng. Hoàng thượng, bổn vương phía trước đã nói qua, Tô Cẩm là bổn vương tiện nội. Nhếp chính vương, Tô Cẩm tự mình đối ta nói, các ngươi sẽ không thành thần, ngươi là quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Và anh, các đại thần tâm can run run, quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ấn, nàng là nói như vậy. Nghe không ra cảm xúc giọng nam truyền tiến lỗ thai, các đại thần liền đầu cũng không dám ngừng lên. Liên sợ một cái không cẩn thận thành phá hôi, bị nhiếp chính vương lạnh lạnh ánh mắt phiến đến đau giáp không lưu. Đúng vậy. Thác hải trả lời nói thanh triệt mà lại vang dội. Thực hảo. Triền mục phong nhẹ giọng nói. Thác hải chấp chớp mắt, có chút kích động, nói như vậy, nhiếp chính vương là đồng ý ta, chấm đề nghị. Triền mục phong ngẩng đầu, mỉm cười, hoàng thượng, ta không đồng ý. Thác hải thanh tú lông mày nhăn thành con run. Hoàng thượng, ngươi ước chừng không biết ta có một cái yêu thích, liền thích xem con cọc ăn thịt thiên nga. nhiếp chính vương, ngài thật đúng là xương chính mình vì con cọc. các đại thần trong gió hỗn độn. nhiếp chính vương, ngài đây là không cao hứng đâu, vẫn là không cao hứng đâu, vẫn là thực không cao hứng đâu. thật vất vả nghe được bãi triều hai chữ, các đại thần nhanh như chớp đó là loé người. cả người đều tản ra người sống chớ tiến hết thể chết khai hơi thở nhiếp chính vương thật đáng sợ. triền mục phong. Non nốt đồng âm mang theo tức giận, từ trên long ỷ nhảy hạ. Kim loan điện thượng còn không kịp lui ra ngoài bọn thái giám, chỉ hận không được cắt chính mình lỗ thai, chưa bao giờ có một khắc như vậy hy vọng chính mình là kẻ điếc Hoàng thượng thẳng hô nhiếp chính vương tên. Hoàng thượng thẳng hô nhiếp chính vương tên bọn họ ở đây. Hoàng thượng thực tức giận thẳng hô nhiếp chính vương tên còn bị bọn họ nghe được. Bọn họ có thể hay không bị diệt khẩu a a a Triền mục phong trầm gì gì xoay người lại. Vẻ mặt bình tĩnh, đối với Thác Hải tức giận hoàn toàn không bỏ trong lòng, hoàng thượng còn có chuyện gì? "Nga, ta chính là nói cho ngươi, ta cũng có một cái yêu thích, ta người này a, chưa tới phút cuối chưa thôi, không đâm nam đầu tưởng không trở về." Hắn khó thở, liền chấm đều lười đến nói, nói thẳng nổi lên ta. Triện Mục Phong mặt mày mang theo cười, "Ân, hoàng thượng, ta đã biết." Hỏi một câu, "Ngươi thành ngữ là ai dạy?" "Chu Thái phó, làm sao vậy?" Triền Mục Phong tiếng cười càng hoan, không có gì, hắn giao đến không tồi, Hoàng thượng học cũng không tồi. Đem nghĩa xấu dùng ở trên người mình, còn dùng đúng lý hợp tình, ngài cũng là nhân tài. Cấp quỷ. Triền Mục Phong xoay người nên ngang mà đi. Thất hải cúi đầu, cẩn thận đem hắn mới vừa rồi nói lại suy nghĩ một lần. Nhếp chính vương vừa mới có phải hay không chê cười chấm? Hắn hỏi tiểu lý tử. Tiểu lý tử lắc đầu, hồi Hoàng thượng nói, nô tài ngu dốt. Ngài Cùng Vương ra nói quá mức cao thâm, nô tài nghe không rõ. Thác hải khí thẳng dầm chân. Triền mục phong quả nhiên là ở cười nhạo hắn. Hắn tâm tình thật không tốt. Vì thế hắn đối tiểu lý tử nói, chẳng muốn xuất cung. Cái này đổi thành tiểu lý tử tâm tình không hảo. Hoàng thượng như thế nào có thể tùy tiện ra cung đâu. Thả hoàng thượng vẫn là một cái sáu tuổi hoàng thượng. Sáu tuổi hoàng thượng ra cung liền càng thêm đến không được. Tiểu Lý Tử chỉ là một cái bình thường nô tải, bình thường nô tải là không có cách nào tải hữu chủ tử quyết định. Tiểu Lý Tử quyết định đi tìm Thái Hậu. Không bao lâu, Thái Hậu cấp vội vàng tới. Nàng trên tóc trang sức, một bên mang, một bên không, thực hiện nhiên là mới trang điểm, còn không có sơ dễ nghe nói Hoàng thượng nháo muốn xuất cung, nàng đó là không màng lễ nghi vội vội vàng vàng tới. Này muốn gác nàng vẫn là Hoàng hậu lúc ấy, là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chính là hiện tại sao, nàng là thái hậu, tiên đế sớm chết thẳng cẳng, không ai có thể mách lẻo, toàn bộ hậu cung, nàng lớn nhất. Hoàng thượng, ngài ra cung làm cái gì? Vừa vào cửa, thái hậu đó là đi thẳng vào vấn đề nói. Thác hải trừng mắt nhìn tiểu lý tử liếc mắt một cái. Tiểu lý tử cúi đầu, làm bộ chính mình rất bận, cái gì cũng không có thấy. Ngươi đừng trừng hắn, tiểu lý tử làm tốt lắm, nếu hắn không nói, ai ra đã biết mới muốn thật mạnh phạt hắn. Thái hậu nói, thấy thác hải đem lực chú ý lại đặt ở nàng trên người, đó là hỏi tiếp mới vừa rồi nói. Tổ mẫu, trong cung đầu quá buồn, ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Trong cung lớn như vậy, như thế nào sẽ buồn đâu? Thái hậu làm bộ nghe không hiểu hắn nói, như thế nói. Thác hải mày lại ninh đi lên. Hắn phát hiện, từ làm hoàng đế, hắn lông mày liền không có một ngày không phải ninh. Nếu không như vậy đi hoàng thượng, ai ra làm ngoài cung người tiến vào Nói tốt hơn chơi sự cấp hoàng thượng vui vẻ. Thấy hắn vẫn là không cao hứng, thái hậu nói tiếp. Thác hải lắc lắc đầu, không cần tổ mẫu, nhi thần nghe nói tổ mẫu gần nhất cũng rất bận, tổ mẫu đi vội chính mình đi. Nhi thần đợi chút đi ngự hoa viên đi dạo, nhìn xem hoa, rút rút thảo, tâm tình thì tốt rồi. Ân, hảo, kia ai ra liền về trước cung. Thái hậu đứng lên, nàng gần nhất thật là vội đến lợi hại, cấp hoàng thượng an bài đế sư. Việc này nhưng qua loa không được. Dùng tuổi trẻ, tâm phủ khí táo, nàng không yên tâm. Dùng lao, nàng lại sợ lao thế lực quá lớn, tương lai cậy ra lên mặt, kiềm chế hoàng thượng. Hai tương cân nhắc dưới, nàng vẫn là quyết định dùng lao. So với lao tương lai thế lực, nàng hiện tại nhất đau đầu người phải kể tới nhiếp chính vương. Có thể có một người kiềm chế nhiếp chính vương, nàng tự nhiên là cao hứng mà. Đến nỗi lao chính là ai, Thái Hậu trong lòng đã có người được chọn. Chờ Thái Hậu vừa đi, thắc hải đó là đem tiểu lý tử đám người cấp đuổi đi ra ngoài, không được ở hắn trước mặt lắc lư. Tiểu lý tử cũng biết bản thân đi thỉnh Thái Hậu lại đây, cho hoàng thượng không vui, lập tức đó là thành thành thật thật mà đi bên ngoài chờ. Hắn nghĩ, tiểu hài tử, bệnh hay quên đại, không một lát liền quên mất. Nay không, mới không đến 30 phút công phu đâu, hoàng thượng đã kêu hắn. Tiểu lý tử. Hoàng thượng, nô tài ở. Tiểu lý tử ba bước cũng làm hai bước đi đến càn thanh cung cửa đứng. Tuy rằng thác hải nhìn không thấy hắn giờ phút này động tác, nhưng làm một cái hảo thái giám, hắn vẫn là đem cung đình lễ nghi làm thực đúng chỗ. Hoàng thượng ở cung không ở, đều là một cái dạng. Tiểu lý tử, châm muốn ngươi mang một cái tiểu nữ hải tiến cung tới. A. tiểu lý tử thẳng há hốc mồm. Hoàng thượng, ngài muốn tiểu nữ hải tiến cung tới làm cái gì? Ít nói nhảm. Muốn ngươi làm một chuyện ngươi còn cọ tới cọ lui, còn có nghĩ ở ngự tiền hầu hạ. Dạ, nô tài này liền đi, nô tài này liền đi. Thác hải tức giận, tiểu lý tử cất bước đó là chạy, không đến một lát đó là lãnh một cái cùng thác hải không sai biệt lắm tuổi tác tiểu nữ hải tiến cung tới. Trước sau không đủ một nén nhang thời gian, đủ thấy hắn nhân mạch có bao nhiêu cường đại. Tiểu lý tử lôi kéo tiểu nữ hải tay, cũng không như thế nào dặn dò chính là làm nàng không cần trọc hoàng thượng sinh khí là được. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn thành thật gật đầu, tiểu lý tử thấy nàng như thế, càng là vừa lòng.